Tôi dự định rút khỏi rồi Thượng quan lệ chép miệng Tôi chẳng giúp được gì cho Tống Như Đương nhiên phải nắm bắt cơ hội Cái gì Trước giờ Dích chưa từng nghĩ thượng quan lệ Sẽ có loại ý định như vậy Anh ta cho rằng cô sẽ diễn đến năm 80 tuổi Anh ta có chút kinh ngạc Tại sao Thượng quan lệ dựa vào trên sofa tự nhiên nói Tuổi tác tôi cũng không nhỏ nữa Cũng nên kết hôn sinh con rồi Dích đột nhiên trở nên trầm mặc Giống như đây không phải thượng quan lệ mà bình quen lúc trước vậy. Anh nghiêng đầu, thanh âm cũng nhỏ đi vài phần. Ý nghĩ này cô còn nói với ai nữa? Nói với tổng giám đốc Dương chưa? Chưa, đợi chuyện lần này qua đi, rồi tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để mở lời. Ừ, tìm một người mà mình yêu thích, yêu đương kết hôn, làm một bà chủ gia đình, cuộc sống bình dị như vậy đối với tôi mà nói, dường như có chút khó khăn. Xích giật mình nhìn cô. Trong lòng vô cùng rối, cô không chỉ là một đại minh tinh rực rỡ đến chói mắt trên màn ảnh mà cũng là một người phụ nữ bình thường, dù có cao quý, kiêu ngạo đến mấy, nhưng cô cũng chỉ muốn tìm một người an ổn trải qua những tháng ngày hạnh phúc như bao người mà thôi. Từ sau khi trải qua đoạn tình cảm không thể diễn tả kia, Jake mới phát hiện, thượng qua lệ thật sự đơn giản hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều, đối mặt với vận mệnh tàn khốc, cô có thể không nói một lời. Âm thầm chịu đựng, thản nhiên đối mặt Lúc đi ra khỏi khu căn hộ của thượng quan lệ Dịch cảm thấy mặt trời ngày hôm nay thật chói mắt Anh đưa tay lên tre Biểu cảm trên mặt không còn tiêu sáng anh Tuấn như ngày xưa Dường như anh ta có chút không nỡ Nếu thượng quan lệ rút ra khỏi giới giải trí Sau này ánh mắt của anh ta còn có thể đuổi theo ai Vì để giải quyết chuyện này Anh ta trực tiếp lái xe đi gặp mấy người phụ nữ kia Không ngoài dự liệu bị ngăn cản Tôi đến đây chỉ để nói với bọn họ một câu, Đại Thiên thật sự sẽ vì bảo vệ những nghệ sĩ còn lại mà không màng tất cả. Vậy nên vì danh dự của mỗi người, tự lùi bước mới là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ta đợi ngoài cửa rất lâu, chỉ nhận được một câu trả lời, tạm thời đồng ý. Trên mặt người phụ nữ đó che một tấm vải thưa khoa trương cười lạnh nói. Tôi không quan tâm tiền bồi thường, thứ tôi cần chính là một câu xin lỗi của thượng quan lệ. Còn về cái hót sợt đó, mấy người muốn thì xóa đi. Dích vẫn sẽ ngăn chặn sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Như vậy thì có thể bảo vệ được thượng quan lệ, Tống Như cũng sẽ không bị chửi. Sau khi chị Hy lấy được tài liệu lập tức đi nói với Tống Như, Dích thật sự rất lợi hại. Ở tình huống này cũng có thể dọn dẹp được đối phương. Xem ra cô thật sự cần học tập thêm từ Dích rất nhiều. Dích vì chuyện này mà dầm mưa suốt 4 tiếng, Đã đổ bệnh luôn rồi. Dương Gia Cửu ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống nói. Tống như có chút kinh ngạc. Anh ấy là lần đầu tiên làm như vậy. Hay trước đó đã từng làm vậy? Hiện tại với tình hình này, Tổng Giám Đốc Vì Nghệ Sĩ mà làm như vậy. Còn có sao? Theo những gì anh biết, đây là lần đầu tiên. Trước nay anh ta luôn làm việc rất ổn định. Bò bò giữ mình. Nếu là chuyện không nên ra mặt, tuyệt đối không làm. Lần này anh cũng thấy rất kỳ lạ. Dương gia cửu nhớ lại phong cách làm việc trước đó của Dích Nhỏ tiếng nói Tống như dùng tay chống cầm Thì thao nói Sao em cảm thấy Dích đối với lệ lệ không giống như người khác Anh ta chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở gì Có lẽ là sao em nghĩ nhiều rồi Tống như cười Tạm thời bỏ qua ý nghĩa này Dù sao với tư cách là tổng giám đốc của nghệ sĩ Dích làm như vậy Xét về tình nghĩa cũng có thể tha thứ Chị Hy Nếu chị có thời gian thì đi thăm dích đi coi như đi thăm hỏi một chút giống như thế chuyện này không đơn giản như vậy nếu cô mà là tăng gia ninh sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao đây chính là cách cơ tốt nhất để khơi dậy chiến tranh chị Hy nghĩ rồi lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Viễn T như ngồi bên cạnh cười nói bây giờ chị ấy dùng trợ lý của anh chẳng còn chút khách sáo nào nữa rồi kìaư Gi gia cửu chẳng nói thêm gì Tình huống kiểu này anh thấy nhiều nên quen rồi. Trần Viễn là đối tượng không tồi. Nếu như bọn họ có thể tu thành chính quả, anh sẽ chuẩn bị một phần quà thật phong phú. Bạn gái có lệnh, đương nhiên Trần Viễn sẽ xử lý xong công việc trên tay trước, rồi lái xe đến nhà dích ngay. Chỉ là người ra mở cửa không phải dích, mà là một cậu bé tầm 4-5 tuổi. Cậu nhóc ngờ đầu nhìn Trần Viễn rồi quay đầu gọi. Ba ơi, ba có khách? Ba... Trần Viễn vô cùng kinh ngạc nhìn dích Quấn tạp rể bước ra từ phòng bếp Vẻ mặt mệt mỏi sắc mặt có chút nhợt nhạt Xem ra thật sự bệnh không hề nhẹ Sau khi Trần Viễn vào nhà Cậu bé liền ngoan ngoãn ngủ một bên Tự chơi đồ chơi Anh ta ho một tiếng Tổng giám đốc và bà chủ lo lắng cho tình hình của anh Nên bảo tôi đến xem thử Dích gật đầu Biết là con dấu cũng không dấu nổi nữa Con trai tôi Tiểu Phong Tôi là người đầu tiên trong công ty biết biết chuyện anh có con trai nhỉ. Ừ. Bí mật này trước nay Dích vẫn luôn không nói cho bất kỳ người nào biết, trong giới giải trí loạn, anh ta không muốn có nhiều ánh mắt nhòm ngó người nhà mình, đây cũng là bảo vệ cho tiểu Phong. quay người lại tiếp tục bận rộn trong phòng bếp, Trần Viễn từ từ quan sát căn phòng của anh ta, trong đầu nghĩ tới lời dặn dò của chị Hi, nhìn xem Dích có để lộ dấu vết gì đặc biệt không. Chỉ có điều trong phòng toàn là quần áo và đồ chơi của trẻ con. Không nhìn ra thứ gì khả nghi Thực ra anh không cần phải làm như vậy đâu dầm mưa lâu như vậy Thân thể không chịu nổi Tôi cũng hy vọng mọi việc có thể nhanh chóng giải quyết Không ngờ lại dễ bệnh đến vậy Dích cười một cách yếu ớt Đầu tóc lộn xộn không có tạo hình gì Ngược lại lại có một loại thiện cảm đặc biệt Anh đối với thượng quan lệ có Nghĩ gì vậy Con trai tôi đã 4 tuổi rưỡi rồi đấy xích ho một tiếng Tôi đây là tán thưởng cô ấy Sợ cô ấy bị ảnh hưởng Thật sao Trần Viễn rõ ràng không tin Vậy mẹ đưa bé đâu Dích chầm mặt Trần Viễn không hỏi nhiều Ngồi sồm cạnh Tiểu Phong Ba con bệnh rồi Cần phải đi bệnh viện Con đi chơi cùng chú một ngày Được chứ Con trai tôi hơi nghịch Anh trông chừng nó được chứ Được Trần Viễn cảm thấy đứa bé này rất ngoan Cũng rất hiểu tình hình hiện tại Anh ta ôm Tiểu Phong lên Anh chữa bệnh cho tốt đừng có lây bệnh sang cho đứa bé." Thế là Trần Viễn đưa cậu bé về biệt thự Lan Đình. Chị Hi nhíu mày, nhìn đứa bé lắc đầu, lần này không dễ giải quyết, Dịch đã có con, đương nhiên không thể có khả năng với Thượng quan lệ rồi. Sau đó cô liền đắm chìm vào sự thích thú mà chơi cùng đứa bé, giống như nghe xong sự việc vẫn là nói chuyện này với Thượng quan lệ, bao gồm cả chuyện dịch sinh bệnh. Thượng quan lệ đặc biệt không thích nợ ân tình của người khác, lập tức cả trang Chạy đến nhà Dích Nếu có người vì cô mà bị bệnh Cô đương nhiên phải phụ trách Cô, cô đến đây làm gì Dích vừa nhìn đã nhận ra người đội mũ đeo khẩu trang này Là thượng quan lệ Trực tiếp kéo cô vào nhà Nếu để phóng viên chụp được thì phiền phức đấy Tôi đến để chăm sóc anh Thượng quan lệ không quan tâm anh ta Lấy thuốc và túi chiềm đá mà mình mang đến ra Cưỡng ép đẩy Dích ngã xuống sofa Dùng túi chiềm đá giúp anh ta hạ sốt Vì bận bịu suốt một ngày một đêm Dích đã sớm không chịu nổi nữa rồi Nhìn thượng quan lệ bận tới bận lui trong nhà mình Anh ta mơ màng chìm vào giấc ngủ Trong mơ Luôn nhắc đến tên của một cô gái Tư tình Thượng quan lệ nghĩ chắc đây là tên của mẹ đứa bé Không biết tại sao cô ấy Lại rời khỏi cha con bọn họ Nhưng xem ra Dích rất đau khổ Thượng quan lệ nhìn anh ta Chìm trong giấc ngủ Rơi nước mắt Thượng quan lệ chăm sóc cho anh ta hơn 2 tiếng đồng hồ, rồi lại thu dọn nhà cửa thêm lần nữa, sau khi xác định anh ta đã hạ sốt, mới rời đi. Vụ sóng gió đánh người này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thượng quan lệ qua đêm ở khu nhà trọ của Tổng Giám đốc nghệ sĩ của Đại Thiên, khắp nơi, đều là lời đồn đại về mối quan hệ thân mật giữa hai người. Dịch vừa khôi phục lại một chút sức lực, đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc, không ngờ lại bị phóng viên viết thành thế này. Tăng Sai Ninh vốn muốn mượn sức ảnh hưởng của vụ việc đánh người này để cho Tống Như nhận biết rõ tình hình hiện tại. Nhưng không đợi cô ta ra tay, phương hướng của dư luận đã hoàn toàn thay đổi, còn lôi cả xích vào vụ này. Đại Thiên lại công bố một vài tin tức mới để phân tán lực chú ý của bên ngoài. Vậy nên Tăng Sai Ninh muốn làm gì cũng không có cơ hội để ra tay. Thứ duy nhất cô ta có thể lợi dụng chính là bữa tiệc hàng năm của Đại Thiên lần này. Bởi vì trong đêm đó Cô Tăng nhất định sẽ xuất hiện cùng lúc với Tống Như Đến lúc đó Thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi Chỉ cần Tống Như Lộ ra một chút sờ xuất Cũng sẽ dẫn đến sóng gió không hề nhỏ Bữa tiệc sắp bắt đầu Chị Hy khẩn trương giúp Tống Như Lựa chọn lễ phục và đồ trang sức Lại phát hiện Tống Như can bản Chẳng có chút bộ sáng khẩn trương nào Tăng Giai Ninh Là nghệ sĩ đã ký hợp đồng nhiều năm với Đại Thiên Sáng vẻ xinh đẹp thân hình cũng rất xuất chúng, với địa vị của cô ta ở đại thiên, nếu mà hai người thật sự đánh nhau, boss sẽ hướng về ai nhỉ? Tống như mặc thử lễ phục bình tĩnh trả lời, "Không biết." "Không, boss nhất định sẽ hướng về em." Trì Hi chắc chắn nói. Lúc gia cử đưa ra biết bất kỳ quyết định nào đều có lý do của anh ấy, em tin anh ấy." Trì Hi gục mặt xuống hiếu kỳ hỏi, "Vậy nếu như anh ta thật sự ở trước mặt tất cả mọi người, Lựa chọn giúp đỡ Tăng Giai Ninh thì sao Trong tim em không khó chịu suốt nào sao Mấy ngày gần đây Tăng Giai Ninh hành động ngày càng nhiều Nếu không phải bọn em đề phòng Thì sớm đã xảy ra chuyện rồi Dù sao Tăng Giai Ninh Cũng khác biệt với Dương Vũ Mịch Loại diễn viên có đẳng cấp như cô ta Không dễ đối phó Tống như cười Mấy hành động mở am đó Đều là vì muốn khơi lên chiến tranh mà thôi Đang nói chuyện thì có điện thoại của Trần Viễn gọi đến Bên Tống Như có vấn đề đặc biệt gì không? Chị Hi ngây ra một lúc, đã lâu không nghe thấy âm thanh lạnh lùng này của Trần Viễn rồi. Không có, làm sao đây? Bởi vì đây là phòng trang điểm riêng của Tống Như, vậy nên chị Hi không khóa cửa. Thượng quản lệ lại bị đánh rồi, tin tức tạm thời đang được phong tỏa. Tống Như lập tức nhớ đến mấy tên gạt bẫy đó, có lẽ là có người cố ý làm. Tuy không tra được thân phận cụ thể của người đáng nghi đó, Nhưng dựa theo manh mối chúng ta nắm được trước mắt Tăng Sai Ninh có tham gia Sắc mặt của Tống Như lập tức thay đổi Lần này Tăng Sai Ninh đã động đến giới hạn cuối cùng của cô rồi Bởi vì Tăng Sai Ninh Không chỉ muốn sao huấn thượng quan lệ Mà còn muốn cảnh cáo Tống Như Khiến cho Tống Như hiểu rõ Ở Đại Thiên Tăng Sai Ninh Cô ta mới là người không thể sao động nhất Cho dù dương gia cửu Có cho Tống Như bao nhiêu người quản lý Cũng chẳng thể chứng minh được gì Việc này, tổng giám đốc đã biết rồi." Trần Viễn nói với Tống Như, "Sương gia cửu trước nay cực kỳ ghét nghệ sĩ của Đại Thiên, dùng thủ đoạn, đặc biệt là đấu đá nội bộ, lần này anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tang Xinh. So với mấy thứ này, tôi lo lắng cho vết thương của Lệ Lệ hơn, tình hình của cô ấy hiện tại thế nào rồi? Bởi vì truyền thông đang hết sức kéo cô ấy và Dịch lại với nhau, vì để bảo vệ danh dự cho hai người bọn họ nên tạm thời Thượng Quan Lệ đang ở trong nhà." Được người quản lý của cô ấy chăm sóc Vậy vết thương thì sao Không đi khám sao Tống Như càng thêm lo lắng Trực tiếp gọi điện thoại cho ông chồng nhà mình Gia cửu Lúc này Dương Gia cửu vốn đang giải quyết Mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài Lúc nghe điện thoại an ủi tâm trạng của Tống Như Đừng lo lắng Sự việc đang được giải quyết Cũng đã kêu bác sĩ qua đó xem rồi Em tin anh Nhưng em muốn đi thăm cô ấy Sau khi Tống Như nghe Dương Gia Cửu nói Đã bình tĩnh lại phần nào Được Anh còn có một chút công việc cần giải quyết Muộn chút sẽ về đón em Dương Gia Cửu nhẹ dọng nói Em đợi anh Sau khi tắt điện thoại Lừa giận của Dương Gia Cửu không hề nguôi đi phần nào Tay đấm lên bàn làm việc Tiếc chết chóc lạnh lẽo trong mắt anh Khiến người khác sợ hãi Hoàn trả nguyên dạng Dích vừa nghe Biết Dương Gia Cửu thật sự tức giận rồi Anh vốn là người mạnh mẽ, chỉ có lúc ở trước mặt Tống Như mới lộ ra bộ mặt dịu dàng. Còn về tăng say ninh, anh can bản sẽ không vì cô ta là nữ, mà nhân nhượng. Sắp xếp vào sau bữa tiệc hàng năm. Dích nghĩ ngợi một lát, ngợt đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của Dương Gia Cửu. Một tiếng sau, anh về nhà đón Tống Như, nhìn thấy tâm trạng của cô vẫn không tốt như cũ, mở lời an ủi. Đợi sau khi em tận mắt nhìn thấy, thì sẽ an tâm ngay thôi mà. Tống Như ngở đầu nhìn anh Lộ ra nụ cười dịu dàng Có anh ở đây em tin tất cả mọi thứ sẽ ổn Cách tấm kính Tống Như nhìn thấy dưới lầu khu nhà trọ Của thượng quan lệ Trên chúc đẩy phóng viên thở dài Chị Hy cũng biết lát nữa Sẽ là một trận chiến ác liệt Vậy nên cô cởi áo khoác ngoài ra trước Chuẩn bị che chở cho Tống Như tiến vào Nhưng ngay khi cô muốn mở cửa Dương ra chịu cửu lại chặn cô lại Để tôi Chị Hi nghe thấy lập tức lùi ra sau. Đám phóng viên đương nhiên biết nghệ sĩ trong chiếc xe bảo mẫu này là ai, lập tức vây lại chụp không ngừng. Không ngờ người mở cửa lại là Dương Gia Cửu. Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua đám ký giả đó một lượt, khiến không khí trong chớp mắt lập tức trở nên yên tĩnh. Có anh ở đây, đám phóng viên đó nào dám chụp tiếp, từng người từng người đều lui xuống, yên lặng cất máy ảnh. Đồng thời tự giác tránh đường. Chờ mắt nhìn Dương Sá Cửu bảo vệ Tống Như đi vào khu nhà trọ của Thượng quan lệ. Đám phóng viên đương nhiên muốn lên phỏng vấn nhưng ai dám. Có người đại diện như vậy hộ Tống, ai dám động đến chứ. Tống Như coi như là nữ nghệ sĩ, không thể chọc vào nhất trong nghề rồi. Trên mạng có nói cái gì mà, Tăng Sai Ninh muốn về nước để chèn ép Tống Như. Tôi thấy người thắng cuối cùng vẫn là Tống Như. Không cần biết ai thắng, trận chiến này cũng đủ đặc sắc rồi. Nếu Sương Gia Cửu đã đến luôn rồi Chúng ta tản đi thôi Đừng đợi đến khi không săn được tin Mà còn sức họa vào thân Dưới tầng Tốt năm tốt 3 phóng viên bắt đầu tản ra Lúc này không ai dám sông lên khiêu khích Sương Gia Cửu Tống Như gõ cửa Ngay người đại diện của Thượng quan lệ hỏi Liền trả lời Tôi là Tống Như Người đại diện lập tức mở cửa Đã thấy Sương Gia Cửu lạnh lùng đứng đó Chị Hy thấy khóe mắt cô ấy hồng hồng Rõ ràng là vừa mới khóc xong Nháy mắt với Tống Như, đưa cô ấy vào nhà vệ sinh trước. Thượng quan lệ ở trong phòng ngủ, Dương Gia Cử và Trần Viễn ở phòng khách, một mình Tống Như bước vào. Tống Như vừa đẩy cửa vào, đã thấy trên mặt cô toàn là vết thương, từ chán xuống hết toàn bộ mặt bên trái, không chỉ có vết thơm tím, mà còn có máu. Bọn họ muốn hủy hoại nhan sắc của cô ấy sao? Nhưng trong hoàn cảnh này mà Thượng quan lệ rõ ràng vẫn tươi cười. Cô... Hốc mắt Tống Như phiếm hồng Vội vàng chạy tới khẩn chơi nhìn cô Giọng ru rảy Tôi đã sớm nói cô không nên xúc động như vậy Cô lại không nghe Tôi vẫn chưa chết cô khóc cái gì Thượng quan lệ đưa đôi tay yếu ớt lên ôm Tống Như Ngay trong phòng chuyển tới tiếng khóc Dương Gia Cử và Trần Viễn đi vào Đứng ở cửa ra vào anh nhìn Tống Như nói Em ra ngoài một chút Anh có lời muốn nói với quan lệ Tống Như không hiểu ý của anh Nhưng quay lại Thấy ánh mắt trấn an của Dương Gia Cửu Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thượng quan lệ nhìn Dương Gia Cửu đi tới. Có chút khẩn trương trốn tránh. Cô muốn đứng lên lại bị Dương Gia Cửu ngăn lại. Tôi chỉ nói vài câu. Cô không cần phải di chuyển. Nói gì? Trên người Dương Gia Cửu tản ra khí thế vô cùng lạnh lùng. Tống Như rất lo lắng cho cô. Nhưng tôi muốn biết. Đây là lần cuối cùng. Tôi không hy vọng cô hy sinh như vậy. Khiến Tống Như lo lắng. Thượng quan lệ cúi đầu. Mâu thuẫn giữa bọn họ đã trở nên gai gắt Nếu Dương Tổng không thể hiện thái độ ra thì Đó là chuyện của tôi Dương Gia Cửu nói thẳng Tôi sẽ không vì sự cân bằng của công ty Mà làm tổn thương Tống Như sữa cô ấy và Tăng Sai Ninh Căn bản không cần phải lựa chọn Cho nên cô tự chăm sóc tốt cho bản thân đi Không nên làm chuyện vô ích Tôi không muốn Tống Như Vì bất kỳ ai mà rơi nước mắt Thượng quan lệ ngây ngẩn cả người Tống Như coi cô là bạn Xin cô hãy đối xử tốt với mình Như vậy mới tốt cho cô ấy Dương Gia Cửu đứng dậy đi tới phòng khách Thấy hốc mắt Tống Như hơi đỏ Được rồi, không sao rồi Gia Cửu, em muốn tự giải quyết cơn tức này Tống Như có thể đoán được Anh nói gì với thượng quan lệ Nhưng cô không ngăn cản Cô không cần ai hứa hẹn làm cùng mình Mà tự đi trên con đường của mình Được Dương Gia Cửu chậm rãi nói ra chữ này Đưa Tống Như ra khỏi căn hộ của thượng quan lệ Trên đường trở về Tống Như nhìn cảnh quan ven đường hỏi Dích kết hôn lúc nào Dương gia cửu ôm cô trả lời Anh ta chưa kết hôn Trên tư liệu của công ty ghi chưa lập gia đình Về chuyện anh ta có con Anh cũng không biết rõ Em muốn tác hợp anh ta và thượng quan lệ Tống Như lắc đầu Cô chỉ tự dưng nghĩ tới Nên muốn hỏi một chút mà thôi Em ấy có nhiều thời gian Thì tự chăm sóc mình đi Không nên quan tâm chuyện của người khác Dương Gia Cửu không biết nên làm gì với cô bây giờ Em đâu có quan tâm nhiều việc giống như cọ sát vào lồng ngực của anh Từ khi trở thành người đại diện của cô Tất cả mọi chuyện của cô đều không thoát khỏi sự quản lý của Dương Gia Cửu Thậm chí cả việc nhỏ như uống nước Cũng phải được đại diện Dương đồng ý Cô cũng không cảm thấy phiền chán Mà thật sự cảm thấy người đàn ông này đối xử với cô rất tốt Người đàn ông xuất sắc như vậy Vì cô mà làm những chuyện nhỏ nhặt này Là may mắn của cô Xế chiều ngày mai để cho chị Hy đi tạo hình với em lễ phục mới sẽ được đưa đến nhà đúng giờ sau khi Dương gia cửu xem qua lễ phục chị Hy chọn thay tống như liền phản đối sau đó liền cho người thiết kế gấp một bộ mới ánh rất khinh bị ánh mắt của chị Hy nhưng ngược lại chị Hy không quan tâm Dương gia cửu đối xử tận tâmm vây tống như cô càng vui có thể coi trọng nghệ sĩ như Dương gia cửu được mấy người bất kể tăng gia Ninh từng làm gì chỉ cần dương gia cửu đồng ý, người đó chính là người chiến thắng. Tối hôm đó, thượng quan lệ nhận được điện thoại của Tang Xay Ninh. Nghe nói cô gặp một chút phiền toái, cần tôi giúp không? Tang Xay Ninh không cần đóng kịch. Thượng quan lệ cười một tiếng, trên gương mặt của cô vô cùng đau. Tôi vẫn chưa chết, cô không cần mua vòng hoa tư viếng tôi. À, cô xem, tôi cũng lười dấu diếm, được rồi, là tôi tìm người động tay. Hy vọng cô có thể học được bài học từ lần dạy bảo này, làm tốt vị trí ngôi sao của cô, đừng gây rắc rối, cuối cùng lại bị đánh hủy hoại nhan sắc." Thượng Quan Lệ hít sâu một hơi, "Ai cho cô tự tin khiến cô đắc ý như vậy? Tôi có con át chủ bài của tôi, vị trí của tôi và cô ở đại thiên ai cao hơn?" Trong lòng cô quả lại biết rõ, chỉ cần tôi gặp mặt người của Long Đảng mấy lần, tự nhiên Dương Gia Cửu sẽ đến lôi kéo tôi. Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng, Đừng có mơ Là tôi đang mơ Hay là cô và Tống Như đang mơ Cứ chờ mà xem Tôi sẽ khiến cô ta thua thảm hại Trong bữa tiệc tối nay Thượng quan lệ trực tiếp ngắt điện thoại Mọi chuyện cho tới bây giờ Cô nhiều lời với thang dây ninh Nửa chữ cũng chỉ tốn nước miếng Hơn ai hết Cô biết rõ giải trí đại thiên Là loại công ty gì Tất cả mọi người đều quý trọng gia đình này Nhưng hết lần này tới lần khác Lại có người có lòng tham Cô đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi Điện thoại liền vang lên Là Dích gọi tới Thượng quan lệ có chút thất thần Sau khi tin tức bị lộ ra ngoài Có lẽ cũng mang tới nhiều phiền phức cho Dích Anh ta đã có con Không nên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta Thượng quan lệ nghĩ vậy Nên không nghe điện thoại Sau đó cô nhận được một tin nhắn Cơ thể thế nào rồi Sau khi thượng quan lệ nhìn lướt qua Trong lòng càng loạn hơn Bắt buộc chính mình nhắm mắt lại Nhiều người theo đuổi cô như vậy chắc chắn sẽ có một người phù hợp. Bữa tiệc hàng năm của Đại Thiên được tổ chức lúc 10 giờ tối. Trước bữa tiệc tối là lễ trao giải Kim Phượng. Đây cũng coi là lễ trao giải lớn nhất của năm. Tuy Tống Như không phải là khách quý trao giải nhưng vì cô cũng tới bữa tiệc kỷ niệm nên cô phải chuẩn bị long trọng một chút. Dựa theo sắp xếp của Dương Gia Cửu, chị Hy đưa cô tới gặp nhà tạo hình thiết kế Studio Elegance Salon. Cửa hàng này vô cùng nổi tiếng vì đã làm tạo hình xiên cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Tống Như và chị Hi vừa vào cửa liền thấy trong cửa hàng xếp đầy người, nếu như không phải khách hàng đặt trước, họ sẽ không tiếp đãi như vậy. Xin hỏi, hai vị có hẹn trước thợ trang điểm nào không? Chị Hi nhìn về phía Tống Như, Tống Như nhớ tới hôm qua Dương Gia Cửu có đưa cho cô một cái thẻ, cô lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên cửa hàng. Sau khi nhìn cái thẻ kia, nhân viên cửa hàng Lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình Mời hai vị tới khu VIP Linda Chuẩn bị cà phê Nhìn thấy thái độ của nhân viên Cửa tiệm thay đổi trong nháy mắt Chị Hy âm thầm vui vẻ nói Cũng biết bố sẽ sắp xếp ổn thỏa Nhưng mà tấm thẻ kia có tác dụng như vậy sao Tống như chỉ cười không nói chuyện Nhân viên cửa hàng nhiệt tình Đưa các cô đến khu vực VIP Mời hai vị nghỉ ngơi một lát Tôi đi tìm thầy Luca Bởi vì tấm thẻ ngài cầm Là thẻ đen VIP của cửa tiệm chúng tôi Vì vậy nhà tạo mẫu cao cấp nhất Thầy Luca của cửa tiệm chúng tôi Sẽ phục vụ cô Thì ra tấm thẻ này lợi hại như vậy Tống Như nhìn đồng hồ Còn mấy tiếng nữa mới đến buổi dạ tiệc Tạo mẫu xong rồi thay lễ phục Vẫn kịp Cho dù các cô ngồi ở khu vực VIP Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán Của những người bên ngoài Đó là Tống Như sao Ký với công ty mới xong liền đắc ý như vậy sao Cầm thẻ đen VIP đến tạo mẫu Thật khoa trương Trời ạ Mười mấy phút trước Tôi nhìn thấy Tăng Sai Ninh đi vào Nếu như hai người chạm mặt Vậy sẽ rất thú vị Liệu hai người bọn họ Có trực tiếp giật tóc đánh nhau không nhỉ Tống Như coi như không nghe thấy Những lời này Nhưng cô lại nhớ kỹ Tăng Sai Ninh cũng ở đây Vậy có lẽ đây cũng là nguyên nhân Dương gia cửu Hy vọng cô đến đây tạo mẫu Vào thời gian này Rất nhanh Nhân viên cửa hàng quay lại Nói lời xin lỗi với Tống Như Thật ngại quá thầy Luca đang tạo mẫu cho khách, nếu như cô đang gấp, chúng tôi sẽ nhờ vị khách kia phối hợp chờ một chút. Dù sao trong tay Tống Như chính là thẻ đen VIP nhất. Nếu như cô có thể chờ thì phải chờ khoảng 2 giờ. Tống như suy nghĩ mở miệng nói, "Bây giờ vị khách của ông ấy là ai?" "Là cô Tang Jining." "Vậy làm phiền ông ấy đến đây giúp tôi trước, tôi đang gấp." Khi Tống Như nghe thấy ba chữ Tang Jining, lập tức mở miệng cướp người. Chị Hi nín cười, chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời đi, lập tức vỗ tay nói, "Quá tốt rồi, cướp người của cô ta." Tống như giở tạp chí, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có một chút bộ dạng của người vừa làm việc xấu. "Em chỉ thuận tiện hỏi tên khách một chút, em muốn ông ấy đến trước, là vì quả thật em đang gấp. Nếu có thể được ưu tiên tạo mẫu, vì sao không cần bằng không tấm thẻ này không có tác dụng sao?" Bỗng nhiên chị Hi nghĩ đến, tấm thẻ kia Cũng là dương gia cửu cho, còn đặc biệt sắp xếp đến lúc này. Quả nhiên, hai vợ chồng này, người này còn xấu xa hơn so với người kia. Rõ ràng là muốn để cho Tống Như có cơ hội để ép khí thế của Tăng gia Ninh kia một chút. Cương trừ vợ thế này cũng quá rõ ràng. Rất nhanh, Tống Như đi theo nhân viên cửa tiệm đến phòng hóa trang. Đúng lúc, Tăng gia Ninh mang theo trợ lý đi ra. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt, nhưng đối phương cũng không xa lạ gì nhau. Lần đầu tiên gặp mặt Hai người lại đều dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn đối phương Hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi đao Đâm vào thân thể đối phương Là cô Những người khác nghe thấy giọng nói của Tăng Sai Ninh Từ bên này truyền đến Thì thi nhau ngó sang Chờ xem hai người sẽ quyết đấu như thế nào Vậy tôi cũng không cần phải đi Cô là hậu bối Hẳn nên nhường tôi Tăng Sai Ninh tỏ vẻ đương nhiên nói kiêu ngạo quay người chuẩn bị ngồi xuống tiếp Cô ta vẫn luôn dùng nhà tạo mẫu này Căn bản không biết cái gì Gọi là thẻ đen VIP Vừa rồi khi nhân viên cửa hàng giải thích Cô ta hận không thể lập tức xem người nào Cướp người của cô ta Vậy mà lại bắt cô ta nhường Sang phòng bên cạnh ngồi đợi Ở trong từ điển của Tăng Sai Ninh Không có chữ chờ này So sánh hai người với nhau giống như vừa mới gia nhập Đại Thiên Địa vị trong giới diễn xuất Cũng không tốt bằng Tăng Sai Ninh Khi mọi người đều cho rằng Tống Như sẽ nhường lại xảy ra chuyện ngoài sự đoán. Tống Như tự nhiên mở miệng nói, ngại quá, tôi đang gấp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sao Tống Như lại có thể luôn luôn bình tĩnh như vậy. Người bây giờ cô đang đối diện là Tăng Sai Ninh đó, nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Đại Thiên. Toàn bộ giới diễn xuất cũng không có mấy người dám công khai cướp người của Tăng Sai Ninh. Bước chân của Tăng Sai Ninh dừng lại Chậm rãi xoay người đánh ra Tống Như Vẻ tức giận sẹt qua trong ánh mắt của cô ta Sau đó cất bước tiến lên Đưa tay muốn đánh Tống Như Có điều Tống Như bắt lấy cổ tay cô ta Sau đó cho cô ta một bàn tay Bốp một tiếng Tất cả mọi người bị dọa đứng người Tăng Sai Ninh trộn to hai mắt Không tin nổi nhìn Tống Như Lúc này Tống Như thu tay về khẽ so xoa Hối hận mình tát phát này quá mạnh Tống Như đánh Tăng Sai Ninh trước mặt mọi người Trời ơi cô ta Tăng Sai Ninh không phục sơ tay lên Chuẩn bị đánh Tống Như Nhưng hai cánh tay của cô ta Lập tức bị Tống Như tóm được đẩy mạnh một cái Chẳng lẽ cô thích việc đánh người vậy sao Tống Như Một tiếng này Tăng Sai Ninh Nói nghiến sang nghiến lợi Mà Tống Như ở đối diện Cũng không biểu hiện trước sợ hãi và bối rối gì Ngược lại giọng nói của cô còn lạnh lùng hơn Tăng Sai Ninh Đây chỉ là vừa mới bắt đầu Thượng quan lệ bị thương thế nào Cô sẽ phải chịu như vậy ha cô ỷ vào quản lý của mình là dương gia cửu Mới dám ngâm cuồng như vậy sao Tống như không khách khí khẽ gật đầu Nở nụ cười Lấy tấm thẻ đen VIP kia ra Đúng vậy cô có ý kiến gì không Hôm nay Tống như không chỉ đánh Tăng Sai Ninh Mà còn thẳng mặt khiêu khích Người vây xem đều nhìn thấy nhau Lấy tính cách và địa vị của Tăng Sai Ninh Bạn họ đều cảm thấy Tống Như sẽ thất bại Nhưng phản ứng của Tống Như Thật khiến mọi người nhìn mà than thở Trong quá trình rèn luyện Tính dẻo sai của Tống Như Dương Gia Cửu cũng xem trọng Về huấn luyện lực lượng bác thỉ cho cô Để cô bảo vệ được chính mình khi gặp nguy hiểm Bây giờ dùng lên trên người Tăng Gia Ninh Tăng Gia Ninh buồn bực nhìn mọi người Vây xem náo nhiệt ở xung quanh Không còn mặt mũi tiếp tục chờ nữa Chỉ có thể rời đi trước Tống Như rất tự nhiên cất tấm thẻ kia. Cô cũng không phải loại người tùy tiện có thể bắt nạt. Huống chi, đây là thời cơ mà ông xã mình cố tình tạo ra. Không sử dụng tốt thì thật đáng tiếc. Chị Hy chú ý xung quanh, còn có người chưa đi. Kéo kéo áo Tống Như. Tống Như hiểu ý, mỉm cười nói với bọn họ. Dù sao tôi với Tăng Giai Ninh cũng là cùng một công ty. Nhìn vào phong cách làm việc của cô ta. Nếu như chuyện vừa rồi bị tung lên mạng, nhất định cô ta sẽ bị kích thích. Vì vậy... Chúng tôi không nhiều chuyện như vậy Hơn nữa chúng tôi cũng không nhìn thấy gì Mọi người thi nhau chứng tỏ Tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài Tống Như nhàn miệng cười Mang theo chị Hy vào phòng hóa trang Đồng thời đóng cửa lại Tất cả mọi người ngoài cửa Đều điên cuồng thảo luận Suốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì Sao tôi lại cảm thấy hình như Tống Như Đang báo thù cho thượng quan lệ Chẳng lẽ thượng quan lệ bị đánh Là do Tăng Giai Ninh làm Vẫn không tìm được người đánh thượng quan lệ khi ấy Nhưng vừa rồi, Tống Như nói như vậy, Tăng Sai Ninh cũng không phản bác. Rất có thể chuyện kia có liên quan đến cô ta, khó trách Tống Như lại muộn cơ hội này sao huấn Tăng Sai Ninh. Mặc kệ là vì cái gì, sáng vẻ vừa rồi của Tống Như thật đẹp trai, tôi ủng hộ cô ấy. Trong giới diễn xuất có thể làm như vậy vì bạn tốt, Tống Như thật không tệ. Vừa đóng cửa lại, chị Hy liền kích động vỗ tay hô to sảng khoái, nghĩ đến bộ dạng mất mặt vừa rồi của Tăng Sai Ninh. Cuối cùng cục tức trong lòng cô cũng trôi xuống. Tống Như yên tĩnh ngồi trên ghế trang điểm nói với chị Hy Được rồi, đừng cười nữa. Đến giúp em đi. Tống Như, bây giờ chị càng chờ mong đến buổi dạ tiệc đêm nay nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tống Như nhìn chị Hy qua gương chừng mắt nhìn. Chị không sợ cô ta gây chuyện đánh người sao? Chị sợ cô ta sao? Bây giờ chị cũng là người có bạn trai nhé. Chị Hy cười hí hí lấy điện thoại di động ra cho Tống Như nhìn Trên màn hình là ảnh chụp chung của cô và Trần Viễn Sau khi được tình yêu tới tắm Chị ngày càng xinh đẹp Chị Hì chép miệng Cúi đầu nhìn em của mình thở dài Tuần sau Chị nhất định ăn bữa ăn dinh dưỡng giảm béo cùng em Gần đây Trần Viễn Luôn mang chị đi ăn ngon Chị cảm thấy chị lại tăng cân rồi Trên thế giới này Không có nữ minh tinh nào biến thái hơn em Chị ăn những thứ kia Làm sao no được chứ Chị Hì thở dài Không nói chuyện này nữa Chị xuống lầu xem Trần Viễn mang lễ phục đến chưa Thật mong chờ nhìn dáng vẻ em Khi mặc bộ lễ phục kia vào Chị muốn xem em mặc lễ phục Hay là muốn nhìn thấy Trần Viễn Chị Hy làm mặt quỷ Sau khi xuống lầu lấy lễ phục liền cầm lên phòng hóa trang Mở ra hộp quà màu xám hồng tinh xảo Nhìn thấy bộ lễ phục cao cấp được đặt làm riêng Kinh ngạc oa lên một tiếng Ngay sau đó lên mạng tra giá Bộ lễ phục này một chút Không có giá cả chính xác Nhưng đếm không hết số 0 Trên giá cả dự đoán Khiến chị Hy ngã ngồi trên ghế sofa Tống như lễ phục này Là đồ đặt theo yêu cầu của eliquin Toàn thế giới chỉ có một bộ Chị Hy không còn sám tùy tiệm chạm vào nữa Cẩn thận đặt lễ phục xuống Mỗi một chiếc cúc trên chiếc váy Đều có giá trị không nhỏ Chị còn không cẩn thận nhìn vào tấm thiệp Tặng vợ yêu Không thể nào Đây là boss mua sao Chị Hi cũng bị dọa cho hít thở không thông, boss đã sủng vợ đến mức này rồi sao? Tương lai sau này của Đại Thiên thật khiến người ta lo lắng. Sở dĩ chị Hi khiếp sợ như vậy là vì cùng là ngôi sao mặc lễ phục xa xỉ đi trên thảm đỏ, phần lớn đều là đồ các thương hiệu ra tài trợ, làm đại sứ hình tượng cho thương hiệu đó, cho dù là siêu cấp ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lẫy lừng trên quốc tế, cũng chưa chắc sẽ thật sự bỏ tiền mua lễ phục may theo yêu cầu. Mà còn là nhãn hiệu đứng đầu thế giới như thế này Chị Hì lại hít thở sâu lần nữa Khôi phục nhịp tim của mình Tông như đã trang điểm xong Cô đứng dậy cầm lễ phục lên Toàn thân lễ phục được cắt may vô cùng lưu loát Phối hợp với thiết kế Lộ nửa lưng và ống tay dài bằng lụa mỏng Làn váy phía dưới Là một bầu trời đêm màu lam đậm Trên tầng vài mỏng Là những viên kim cương Tô điểm giống như những ngôi sao Đang tỏa ra ánh sáng lung linh Quá đẹp Chị Hy cảm thán nói Em mau mặc vào đi Mặc bộ lễ phục này áp lực thật lớn Tống Như cũng rất thích Nhưng nếu thật sự phải mặc Cô lại cảm thấy không nên mặc vào hoàn cảnh như đêm nay Mà ngay phía dưới chiếc hộp vẫn còn để một bộ trang phục Cộng thêm một tấm thiệp Bà xã Bộ lễ phục kia Sau này sẽ mặc vào trường hợp đặc biệt Đêm nay khiến em phải chịu ớt ức Mặc bộ trang phục phía dưới này Làm trợ lý đặc biệt của anh Tống Như lộ ra nụ cười nhẹ nhàng Sau khi cô bảo chị Hy cất kỹ bộ lễ phục Thì cầm bộ trang phục này lên Lúc này Dương Giang Cửu gọi điện thoại đến Quần áo được đưa đến rồi chứ Ừ đều đưa đến cả hai bộ rồi Tống Như mỉm cười trả lời anh Anh đang bận sao nghĩ đến Tống Như Đã nhìn thấy bộ lễ phục kia Tâm trạng Dương Giang Cửu vui vẻ Anh ta tin rằng Tống Như sẽ hiểu được dụng ý Mà anh ta đặc biệt chuẩn bị Hai bộ quần áo này Vừa mới họp xong Đêm nay làm trợ lý đặc biệt của anh khiến em ốt ức rồi. Xem ra anh đã tính xong. Là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, dùng thân phận này xuất hiện cũng không có nghĩa là đứng về phía tăng gia ninh kia. Anh ta muốn Tống Như làm trợ lý đặc biệt của anh ta, luôn luôn đứng cạnh anh ta. Em sẽ cất kỹ bộ lễ phục tối nay gặp. Chị Hy thấy cô cúp điện thoại thở dài vừa cầm lên bộ trang phục công sở kia là phẳng vừa nói. Bộ lễ phục kia đầy đó không mặc lại mặc cái này. Hai người các người đang làm chuyện gì bí mật. Bộ trang phục công sở này cũng là của Eli Queen. Là một bộ váy công sở màu trắng pha xanh lam. Không nổi bật mà rất phổ biến. Tống như chỉ cười mà không nói. Cô bắt đầu chờ mong đến đêm nay. Dương gia cửu để cô làm trợ lý đặc biệt cho anh. Cũng chính là phải làm việc của Trần Viễn. Chuyện mà Trần Viễn không dám làm, cô dám. Nhìn nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp bên trên tấm thiệp kia, hai má của cô hơi phếm hồng, ánh mắt rơi lên hai chữ bà xã, cánh môi khẽ nhếch lên cười. Cô thích cách xưng hô này, nhất là khi Dương Gia Cử gọi cô như vậy. Chị không biết bọn cô định làm gì, chị chỉ biết, nếu như Tống Như xuất hiện như vậy, nhất định sẽ bị Tang Gia Ninh cười. Hay là nói, boss định để Tống Như chịu ủy khuất. Vừa là xong quần áo, điện thoại reo lên, là Trần Viễn gọi đến chuẩn bị sao rồi? xong rồi. Sắp xong rồi, Tống Như cũng trang điểm xong rồi, sao vậy? Vậy em đi ra ngoài đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn. Chị Hi không hiểu gì, anh vẫn chưa đi ra. Đêm nay anh không cần đi cùng bố sự tiệc cuối năm sao? Nhưng mà em muốn ở lại cùng với Tống Như. Đêm nay có tổng giám đốc bên cạnh, em cũng không cần đi theo mọi chủ, đi gặp cha mẹ anh với anh. Họ đã đến sân bay rồi. Cái gì? Chị Hi cầm điện thoại Khiếp sợ nhìn chính mình trong gương. "Chuyện như thế này anh nên nói sớm với em chứ. Bây giờ em như thế này, em sao em dám đi?" "Chỉ là gặp một lần." Trị không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Lần đầu tiên cô thấy hơi tức giận ở trong mắt cô, việc gặp cha mẹ căn bản không phải chuyện nhỏ mà Trần Viễn lại sắp xếp như vậy, khiến cô cảm thấy anh ta là bị người trong nhà ép kết hôn, vì vậy mới ở bên cô, nếu không phải sao gọi cha mẹ mình đến vào lúc này? "Sao vậy?" Giống như thấy sắc mặt của chị Hy không tốt lắm hỏi Trần Viện nói Anh ấy vẫn đang ở bãi đỗ xe chưa đi Buổi tối Muốn dẫn chị đi gặp cha mẹ anh ấy Anh ấy căn bản không nói chuyện này với chị Em kết hôn với Boss lâu như vậy rồi Anh ấy cũng chưa từng ép em đi gặp cha mẹ Bây giờ chị hoàn toàn không biết phải làm như thế nào Vậy chị nghĩ sao không muốn gặp Ừ tạm thời không muốn gặp Chị Hy buồn dầu lắc đầu Chị sợ nhất loại tình huống này Bây giờ bọn chị vẫn đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt Tại sao phải kéo những vấn đề thực tế đó vào Chị cảm thấy hơi sợ Nói cho cùng Chị Hy vẫn là lòng tự ti quấy phá Tống như vỗ vỗ bờ vai cô nói Vậy hãy nói suy nghĩ của chị cho Trần Viễn Từ từ là được rồi Chị Hy gọt đầu Khi định gọi điện cho Trần Viễn Anh ta đã gọi đến trước Cha mẹ anh đến nhà cậu Tối nay chỉ hai chúng ta ăn cơm Anh không biết em chưa chuẩn bị xong là anh quá gấp. Chị Hy em cha mẹ anh rất tốt anh tin tưởng mọi người có thể thân thuộc với nhau đối với anh mà nói nói chuyện yêu đương chỉ có một kết quả chính là kết hôn. Nghe thấy Trần Viễn nói như vậy tâm trạng buồn bực ban đầu của chị Hy khôi phục trong nháy mắt cô chậm rãi nói được em chuẩn bị một chút rồi ra ngoài tìm anh. Ăn cơm xong về nhà anh biết rồi chị Hy đỏ mặt cúp điện thoại Tống như ở bên cạnh thử chiếc váy công sở kia Nhìn thấy chị Hy lúc thì tức giận lúc thì cười Mau đi đi Đừng để chân Viễn phải đợi Tống như có dáng người đẹp da trắng Mặc quần áo gì cũng rất đẹp Chỉ là chị Hy nhìn cô nghi ngờ hỏi Thật sự muốn mặc cái này đi Ừ em rất thích Tống như cười nói Vậy trước tiên chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch đưa em đi Đại Thiên Chị Hy nhanh nhẹn thu dọn đồ vật Đi thôi Dương gia cửu không nói Tống Như phải dùng phương thức khác để xuất hiện Nói cái khác cô sẽ mặc chiếc váy công sở này xuất hiện Đến lúc đó chắc rằng Tăng Giai Ninh sẽ kêu căng chế diễu cô rồi Tống Như rất muốn nhìn thấy sáng vẻ thất bại mất mát Sau khi quá kiêu căng của cô ta Sau khi Tăng gia Ninh bị Tống Như đánh Thật sự không nuốt trôi cục tức này Từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám đối xử với cô ta như vậy Vừa lên xe cô ta đã tát hoa tịnh hài phát Cô không biết ngăn cô ta lại sao Hòa tịnh che mặt cúi đầu Đây cũng không phải lần đầu tiên Tăng Giai Ninh đánh cô ta Quay phim không thuận lợi hoặc sau khi uống quá nhiều Tăng Giai Ninh luôn luôn dùng nhiều phương pháp Làm nhục cô ta Hòa tịnh áp chế tức giận và hận thù trong lòng ngẩng đầu hỏi Bây giờ làm sao đây Cách xạ tiệc chỉ còn mấy giờ Vấn đề tạo hình cho Tăng Giai Ninh thì dễ xử lý Chính là nếu như cô ta Không thể bình tĩnh sau cơn tức này Có thể sẽ đánh nhau với Tống Như Ngay trong buổi xạ tiệc Cô gọi điện thoại cho Dương gia cửu nói chuyện này cho anh ta biết bảo anh ta đời tống như đến xin lỗi tôi tổng giá đốc Dương sao có thể nhận điện thoại của một nhân viên nhỏ bé như tôi hòaa Tịnh cười khổ nói tăng gia Ninh liếc nhìn đánh giá cô ta một cái cảm thấy nói cũng đúng cho dù Dương gia cửu nhận điện thoại của Hoa Tịnh nhưng độ tin cậy cũng không cao không bằng cô tự gọi tổng giám đốc tăng gia Ninh gọi ngày nhận không Đúng lúcích tiếp được cô điện thoại này trong phòng thư ký Dương Gia Cửu nghĩ một chút rồi nói Nhận Sau khi Tăng Gia Ninh nghe thấy giọng nói của Dương Gia Cửu Cảm thấy vô cùng mừng sỡ Giọng điệu lập tức nhẹ nhàng hơn Tổng giám đốc Dương Chuyện gì Giọng nói của Dương Gia Cửu vô cùng lạnh lùng Chiều nay khi tôi đi tạo mẫu Thế mà Tống Như chủ động đánh tôi Tôi cảm thấy bây giờ anh là quản lý của cô ấy Hẳn nên cho tôi một lời giải thích Là chuyện này sao Dương Gia Cửu hời hợt nói Học theo thượng quan lệ Khoan dung một chút đối với người cùng công ty Dích nghe thấy lời như vậy Cảm thấy hôm nay thật sự Tăng Giai Ninh Không mang theo não Vậy mà gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Dương nói cái này Nghe thấy tên của thượng quan lệ Trong lòng Tăng Giai Ninh xoắn chặt Lời nói của Dương Gia Cửu Có thầm ý khác Cô ta bị Tống Như đánh một phát Đã tố cáo với Dương Gia Cửu Nhưng thượng quan lệ bị thương đến như vậy Cũng không tố cáo cô ta Tăng giai Ninh còn chưa xả được giận đã bị dương gia cửu trả lời như vậy tức giận càng tăng cao khoảng di động ra một bên quát lớn với hòaa Tịnh còn không lái xe muốn nhìn tôi đến trễ xa hòa Tịnh tủ nhục cúi đầu ở trước mặt tăng gia quản lý như cô ta sông không bằng một con chó lúc này trong lòng cô ta cũng có chút chờ mong tống như có thể đẻ áp danh tiếng của tăng giai Ninh. như vậy cô ta mới cảm thấy vui sướng xương gia cửu được mời trở thành khách quý đặc biệt của Sải thưởng Kim Phượng Giống như không trực tiếp đi đến Đại Thiên mà đi thăm hỏi thượng quan lệ. Sau đó Dương Gia Cửu sẽ đến đón cô cùng đi dạ tiệc. Cô thật sự đánh cô ta sao? Trong giới này loại chuyện như thế này lan chuyển nhanh nhất. Cô ta vừa mở miệng đã ép tôi phải đánh cô ta. Giống như ngồi cạnh giường thượng quan lệ. Lần này là cô ta ra tay trước tôi là tự vệ. Quản lý của thượng quan lệ ở bên cạnh bổ sung một câu. Vừa rồi cô ta còn làm một chuyện Là gọi điện thoại đến văn phòng của tổngá đốc Dương tố cáo kết quả tổng giá đốc Dương căn bản không để ý đến cô ta giống như và thượng quan lệ l nhìn nhau một cái quả thần Dương gia cửu sẽ làm được loại chuyện này bây giờ trên mạng đều là tin tức so sánh cô với tăng giai trong dạ tiệc đêm nay cô nhất định về đề phòng cô ta tôi đã sớm quen bị người ta mang đi so sánh rồi cô yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình hơn nữa Gia Cửu sẽ bảo vệ tôi Tống Như cười cầm tay Thượng Quan Lệ Bây giờ cô quan trọng nhất Là phải chăm sóc tốt cho thân thể Thượng Quan Lệ nhìn thấy Tống Như hạnh phúc như vậy Đương nhiên cũng vui vẻ thay cô ấy Nhưng cô vẫn luôn có một sự cảm Đêm này dường như Dương Gia Cửu Chuẩn bị làm một số chuyện Khiến cả giới diễn xuất khiếp sợ Anh ta thật lòng với cô Khi anh ta chụp ảnh chung với ngôi sao nữ khác Đều duy trì động tác Và khoảng cách của một người thân sĩ Thượng quan Lệ ngẩng đầu, xem phát sóng trực tiếp hiện trường của giải thưởng Kim Phượng trên màn hình. Trên màn hình, sắc mặt Dương Gia Cửu luôn luôn bình tĩnh kiên đáo, nhìn không ra vui buồn, ảnh chụp chung cũng rất phối hợp nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách. Tống Như đã sớm chú ý đến. Trước kia Thượng quan Lệ cũng lo lắng Dương Gia Cửu đối xử không tốt với Tống Như, bây giờ xem ra thật sự là cô lo lắng quá rồi. Trong thời gian các cô nói chuyện, Dương Gia Cử đã chạy từ lễ trao giải đến đón Tống Như rồi. Tống Như cúp điện thoại, lại nói vài câu với thượng quan lệ, thượng quan lệ cười thúc giục cô, "Mau đi đi, chiến thắng lần này." Dương Gia Cử mặc một bộ vest xanh lam đậm, lái một chiếc xe đua màu xám bạc ở dưới lầu chờ Tống Như, từ sau khi tuyên bố trở thành quản lý của cô, anh ta đều lái xe rất khoa trương, không thể nghi ngờ là muốn phát tín hiệu với mọi người bên ngoài để những người sở trò lút chơi xấu. Cách xa Tống Như một chút Anh nhìn thấy Tống Như Đến liền xuống xe vòng sang bên cạnh Mở cửa xe giúp Tống Như Vừa mới nhìn vào Màu sắc trang phục của hai người bọn họ Cũng không sướng đâu Nhưng hòa văn tối màu trên quần áo lại giống nhau Tâm tư của anh vẫn luôn rất tinh tế Hôm nay Muốn cùng đeo nhẫn cưới không Anh vừa lái xe vừa nói Có thể không Tống Như lướt mắt nhìn anh Lại cúi đầu nhìn nhẫn tại ngón giữa tay mình fan hâm mộ đã sớm biết em được thương hiệu nhẫn cưới này tài trợ nhưng em chưa từng đeo nó xuất hiện cùng anh. Chiếc nhẫn cưới này làm rất khéo léo, nếu như không tháo xuống nhìn bên trong thì sẽ không nhận ra. Tống Như nhầy miệng cười, trong mắt thấm đầy ngọt ngào. Vậy thì cùng đeo. Khi Dương Gia Cử dừng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ, Nghe người khẽ hôn Tống Như một cái. Vừa rồi khi anh ở tại lễ trao giải vẫn luôn nghĩ đến em, sau này anh hy vọng Anh tham gia bất kỳ lễ trao giải nào Cũng sẽ có em bên cạnh Vậy em có nên phát hành Một đĩa nhạc nào đó không Tống Như hoạt bát hỏi Có thể cân nhắc Chỉ cần Tống Như muốn làm Anh sẽ dành tất cả tài nguyên giúp cô Tống Như không nói gì nữa Việc cô muốn làm còn rất nhiều Điều kiện tiên quyết là Cô phải có đầy đủ năng lực tương xứng Lúc này có phải dạ tiệc đã bắt đầu rồi không Dương gia cử Đi tham gia lễ trao giải trước lưỡi một vòng đến đón cô lúc này đã muộn gần 20 phút so với thời gian mở tiệc rồi đã bắt đầu rồi nhưng anh là tổng giá đốc của đại thiên chẳngng lẽ không thể có chút đặc quyền sao đêm nay chính là đêm của đại thiên ánh đèn sáng chói âm nhạc chập chờn xung quanh sảnh lớn của nhà hàng các minh tinh ăn mặc xinh đẹp sạng người sao lưu tán chuyện tình hình tràng lưu gần đây cũng nói về kế hoạch công việc và lộ trình mới sắp đến nhưng càng nhiều hơn chính là bàn tán về những lời đồn và tin tức trong giới này, cũng sẽ có nam nữ minh tinh đơn độc rất tự nhiên đứng chung một chỗ, dù sao cơ hội để công khai tụ hội thế này quá ít. Bạn họ tha như vậy cũng đều là vì tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên Dương Gia Cử vẫn chưa xuất hiện. Gần đây, nội bộ công ty vì chuyện của Tống Như và Tang Dai Ninh mà có rất nhiều tin đồn, ai cũng có cách nhìn của riêng mình. Thật không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây. Vừa rồi tôi thấy Tăng Giai Ninh Dường như không được vui lắm Tăng Giai Ninh có vui hay không Thì liên quan gì đến chúng ta Mặc dù Tống Như là nghệ sĩ Mới vừa vào công ty Nhưng tôi cảm thấy cô ấy thắng sẽ tốt hơn Tăng Giai Ninh thắng Các người nghĩ lại mà xem Hai năm nay Tăng Giai Ninh có quay về công ty sao Lòng của cô ta đã sớm không còn ở Đại Thiên rồi Đúng đó Các người có nghe nói không Hồi trước Thượng quan Lệ bị người ta đánh Vẫn luôn điều trị tĩnh dưỡng đến dạ tiệc đêm nay cũng không thể tham gia, người đứng tầng sau chủ mưu cũng là tang gia đình. Trời ơi, đáng sợ như vậy sao? Các nữ ngôi sao quan tâm chính là ai có thể đứng vững trong công ty, còn các nam ngôi sao thì thảo luận về vẻ ngoài của hai người bọn họ. Một người gợi cảm nóng bỏng, một người lạnh lùng cao quý, các người chọn ai? Chúng ta chọn thì được cái gì, phải là tổng giám đốc Dương chọn. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Dương Sẽ chọn Tăng Giai Ninh Dù sao cô ta cũng là người của công ty lâu rồi Nếu không chọn cô ta Nếu ngay cả long đẳng bên kia Cũng đối phó với công ty Tổng giám đốc Dương Cũng không phải người dễ dàng bị thế cục uy hiếp Mọi người đều bàn tán Cách nhìn không giống nhau Nhưng không có ai dùng ngôn ngữ gay gắt Để công kích các cô Nội chiến là điều kiêng kỵ nhất Đương nhiên Tăng Giai Ninh cũng không coi trọng đạo lý này Tăng Giai Ninh đến rồi Không biết người nào trong đám người hô lên một câu, mọi người cùng nhau nhìn về phương hướng của giọng nói. Tăng dài ninh mặc một bộ váy màu đen trễ ngực, lộ ra hai vai trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm. Toàn bộ chiếc váy được thiết kế xuyên suốt, làm nổi bật sáng người nóng bỏng gợi cảm của cô ta. Dưới cẳng chân được thiết kế đuôi váy buông thẳng, vừa vặn lộ ra đuôi giải cao gắt ly mất tịch, tối nay cô ta đi, giống như cô gái từ tranh sơn dầu đi ra, xinh đẹp, động lòng người. Cô ta có thể nổi tiếng như vậy Một điểm không thể thiếu Chính là cô ta biết lợi dụng ưu thế của mình Nhìn vào chiếc váy body đêm nay cô ta mặc Nó có thể làm nổi bật vô cùng hoàn mỹ Sức quyến rũ đặc biệt của cô ta Có mấy năm ngôi sao ở đây Sau khi nhìn thấy Tăng Sai Ninh Đều không rời mắt nổi sang chỗ khác Thậm chí một số đã có phản ứng phi diệu Đôi mắt của Tăng Sai Ninh Chậm rãi liếc qua mặt của những người này Không ngoài ý muốn Nhìn thấy được biểu lộ mà mình muốn thấy Cô ta rất hài lòng với ánh mắt của những người này cô ta chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết cô ta mới là người mà đại thiên nên nâng đỡ nhất từ trong ánh mắt của mọi người cô ta đã lấy được đáp án chính xác chỉ là tống như đâu tăng giai đi vải bước đều không nhìn thấy bóng sáng của tống như liệu không phải là sợ hãi không gianm đến chứ vẻ đẹp của tăng giai đã được giới điện ảnh quốc tế công nhận càng có tính xâm lược cao cộng thêm cô ta Tụi con trẻ đã lấy được nhiều giải thưởng như vậy Ở trước mặt bất kỳ người nào Cô ta đều có thể ngẩn cao đầu Không cảm thấy mình thua bởi bất kỳ ai Vóc người này Thật khiến người ta hâm mộ Tôi có thể đến hỏi Tăng Sai Ninh một chút bí quyết chăm sóc không Cô ta sẽ nói cho cô biết sao Nhưng mà thân hình của cô ta quả thật rất đẹp Xem ra đêm nay Tống Như Nhất định phải thua rồi Tổng giám đốc Dương là quản lý của Tống Như Hẳn sẽ cho cô ấy ý kiến hay Không đúng, đêm nay Tổng Giám Đốc Dương Lấy thân phận Tổng Giám Đốc để tham dự Vậy chẳng phải chứng minh không quản chuyện Của Tống Như sao Đúng không, anh đã quyết định Đứng về phía Tăng Sai Ninh Nên Tống Như mới chậm chạp chưa có mặt Đã có rất nhiều người cảm thấy Tống Như nhất định sẽ thua Ở trước mặt kẻ địch Lớn như Tăng Sai Ninh Đêm nay Tống Như coi như chạy chấu chết Cũng không coi là mất mặt Chắc chắn sẽ không đến Một người, lại một người lên biểu diễn tiếp mục Sự tiệc đã tiến hành được một nửa, rất nhiều nghệ sĩ của Đại Thiên đều lên biểu diễn góp vui. Tang Jaininh vẫn luôn ngồi ở quầy bar dễ thấy nhất. Cho đến khi âm nhạc ở chính sứ dừng lại, cô ta không nhẹ không nặng nói, giống như bị xã sợ không dám đến sao. Một tiếng này của cô ta thật khéo, vừa vặn để mọi người đều nghe thấy. Đây cũng là dụng ý của Tang Jaininh, cô ta chính là muốn thắng thật đẹp, chỉ là vừa dứt lời, Đèn đuốc tại sảnh lớn khách sạn sáng lên Người bên cạnh tự giác nhường ra một con đường Vì Tổng Giám Đốc của họ đến rồi Bây giờ Dương Gia Cửu mới xuất hiện Đương nhiên là với tư cách Tổng Giám Đốc Đại Thiên Lần này vấn đề mọi người vẫn luôn bàn tán xôn xao Đã có đáp án Ồ, căn bản Tống Như không dám đến Lúc này chắc Tống Như đang trốn ở góc nào Đại Thiên khóc rồi Nụ cười của Tăng Gia Ninh sâu hơn Cô ta biết Dương Gia Cửu không dám bỏ mặc cô ta. Cô ta đặt ly đế cao trong tay xuống, khi chuẩn bị đứng dậy đi về phía Dương Gia Cửu, ngài thấy có người hô lên một tiếng. Tổng giám đốc Dương không đến một mình, anh ta, phía sau anh ta chính là Tống Như. Tống Như ở đâu? Mọi người theo bản năng tìm người phụ nữ nào đó ăn mặc lễ phục xinh đẹp, nhưng chỉ thấy sau Dương Gia Cửu hai bước có một người phụ nữ mặc váy công sở, gương mặt kia rõ ràng là Tống Như. Lúc này Cơ hồ tất cả mọi người đều mở mịt tống như không mặc một bộ lễ phục rực rỡ để ganh đua sắc đẹp với tăng gia từ bỏ phương thức xuất hiện chó mắt rực rỡ mà lại mặc đồ công sở đi theo sau lưng dư gia cửu dư gia cửu dùng thân phận tổng giám đốc đại thiên xuất hiện mang theo trợ lý kim thư ký không quá phận mà trợ lý lần này anh ta chọn khéo léo là tống như tăng giai Ninh hận thù căm phẫn nhìn về phía đó Nụ cười cứng nhắc lại cô tan mặc trong chút như vậy lúc này biến thành chuyện cười vì tống như căn bản khinh người so sánh tranh rảnh với cô ta thậm chí bây giờ tống như đứng thật gần vị trí của Dương gia cửukhoe mồ nhất lên nụ cười vô cùng trói mắt Dương gia cửu có mặt tất nhiên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người rất nhanh anh ta đã mang theo tống như đi qua các ngôi sao đang hót và đạo sẽ nổi tiếng khi Dương gia cửu nói chuyện với họ Tống như đứng ở bên người anh ta Giữ vững nụ cười điềm tĩnh Lì xâm panh mà Dương Gia Cửu luôn uống Là do Tống Như cầm giúp anh ta Đêm nay Tổng Giám Đốc Dương Không uống vài ly vang đỏ sao Có người cười hỏi Dương Gia Cửu mỉm cười lướt nhìn Tống Như một cái Rồi trả lời Tối nay tôi còn muốn quay lại làm quản lý Đưa cô ấy trở về không tiện uống rượu Khi tôi làm quản lý cho cô ấy Cô ấy chê tôi quản quá nhiều Đêm nay đổi cho cô ấy Làm trợ lý đến quản tôi Hóa ra là như vậy, có điều nhìn thấy Tổng Giám Đốc Dương bị người khác quản lý, quả thực khiến tôi thật kinh ngạc. Nói xong mấy người bọn họ cùng nhau nâng ly mời Tống Như. Nếu không vì có tiểu sư muội chúng tôi chắc phải chờ rất lâu, cũng không được chứng kiến mặt này của Tổng Giám Đốc Dương. Tống Như mỉm cười nâng ly sâm panh, mấy vị này đều là nhân vật lớn nổi tiếng trong giới, vậy mà thân thiết gọi cô một tiếng tiểu sư muội như vậy. Cô vẫn luôn coi bọn họ là tấm gương Để mình học tập kỹ năng diễn xuất Hôm nay có thể tiếp xúc với họ Ở khoảng cách gần như vậy Đối với Tống Như mà nói Cũng là một cơ hội vô cùng hiếm có Một người đàn ông đeo kính gọng kim lại Trong đó chú ý đến chiếc nhẫn đặc biệt Đeo trên tay hai người bọn họ Biết rõ bọn họ có quan hệ Nhưng tận mắt thấy bọn họ dám cùng nhau đeo vật đính ước như thế này Vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần Sau khi Tống Như Chú ý đến ánh mắt của hắn Cũng không cố gắng giấu tay của mình Cô thản nhiên đối mặt với ánh mắt của bọn họ Người kia cũng chú ý đến Biểu hiện của Tống Như Lập tức cười thu lại ánh mắt Sau này tiểu sư muội có cần hỗ trợ gì Có thể tìm đến chúng ta bất cứ lúc nào Có đôi khi chúng ta vẫn có thể Nói vài câu trong giới này Quan hệ cũng là thứ Tống Như cần tạo Cô lễ phép gật đầu Vậy em cảm ơn các sư huynh trước Ai cũng không nghĩ đến Tống Như sẽ dùng phương thức này xuất hiện Khi mới mở màn tất cả mọi người đều cho rằng Tang Gia Ninh thắng vì Dương Gia Cửu dùng tư cách tổng giám đốc Đại Thiên đến, nói cách khác, anh ta lựa chọn duy trì cân bằng của Đại Thiên, nhưng anh ta lại đưa Tống Như đi cùng, tối nay không ai có thể xen vào khoảng cách giữa hai người bọn họ. Bao quanh anh ta đương nhiên đều là những ngôi sao điện ảnh có máu mặt trong giới, khi bọn họ chào hỏi Dương Gia Cửu cũng đều sẽ chú ý đến Tống Như ở bên cạnh anh ta. Từ phương diện nào đó mà nói, Tống Như mới là người chiến thắng. Cô chỉ cần đứng bên cạnh Dương Gia Cửu là có thể thành công quen biết rất nhiều người thành công trong giới. Các người có chú ý đến bọn họ đeo nhẫn không? Hình như thương hiệu này là nổi tiếng nhất về đồ trang sức tình yêu và hôn nhân. Có người bắt đầu bản tán. Ừ, tôi nhớ đây là thương hiệu mà Tống Như làm đại sứ hình tượng. Cô ấy đeo cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Dương Hoa Văn cũng không giống với cuộc Tổng Giám Đốc Dương có thể là trùng hợp. Tổng Giám Đốc Dương của chúng ta có khi nào Đao Nhẫn tư cảm thấy không bình thường. Nếu như thật sự là cùng Đao Nhẫn với Tống Như, vậy cũng quá cương triều rồi. Mặc dù đêm nay Tống Như không mặc lễ phục, nhưng cô ấy đứng gần Tổng giám đốc Dương như vậy, hai người trong cùng một khung hình, thật khiến người ta hâm mộ. Đứng ở bên cạnh Tổng giám đốc Dương, sức quyến rũ của Tống Như dường như càng khiến người ta không thể rời mắt. Từ khi bọn họ tiến vào sảnh lớn đến giờ, tất cả những gì Tang Gia Ninh chuẩn bị Đều trở nên không đáng nhắc đến Mặc kệ cô ta ăn mặc lễ phục gợi cảm cỡ nào Mặc kệ đêm nay Cô ta trang điểm khiến người ta kinh diễm bao nhiêu Cô ta đều không thể hơn được Sự ảnh hưởng của hai người kia Cùng một khung hình Vì trong mắt mọi người Có thể khiến đế vương trong giới diễn xuất ái mộ Mới là người cuối cùng chiến thắng Người khác mất nhiều năm Cũng không làm được chuyện này giống như mới trở lại ngắn ngủi Mấy tháng đã làm được Từ ảnh hậu hết thời bị người khác chửi rủa từng bước từng bước tìm lại vị trí vốn thuộc về mình. Có lẽ sau này cô ấy sẽ phát triển càng khiến người khác sợ hãi, vì người đàn ông bảo vệ cô lại chính là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Anh ta chịu vì cô mà Hạ Minh làm quản lý, đương nhiên cũng có thể giúp cô leo lên chiếc vương miện đáng giá hơn. Tất cả những thứ này chỉ dựa vào may mắn sao? Không. Mỗi một bước tống Như Đi đều bị mọi người trong ngoài dõi chú ý. Cô chưa bao giờ vứt bỏ giấc mộng của mình, một đường dựa vào cố gắng và thực lực đi đến bước này. Vì vậy mới có thể được Dương Gia Cửu đối xử đặc biệt như vậy. Người phụ nữ có thể nắm được chỗ nương tự như thế này mà không tùy tiện, khoe khoang thật sự quá ít. Lại có hai vị nữ ngôi sao cấp bậc ảnh hậu đến mời rượu. Các cô tự nhiên hào phóng nâng ly rượu. Đối tượng muốn mời rượu không phải là Dương Gia Cửu mà lại chính là Tống Như. Tiểu Sư muội sau này cũng phải thường xuyên đến tụ tập đó. Tống như vẫn luôn đứng bên cạnh Dương Gia Cửu Mặc kệ ai đến mời rượu Cũng sẽ mời cô Vì vậy cô đã uống hơi sai rồi Dương Gia Cửu sớm chú ý đến hai má cô đã phiếm hồng Chặn các cô nói Để tôi làm hắc kỵ sĩ uống thay cô ấy Các cô lít nhau một cái cũng lì với Dương Gia Cửu Xem ra Tống như thật sự Tìm được hạnh phúc khó có được trong giới Có thể có được một vị hắc kỵ sĩ Luôn luôn bảo vệ cô khắp nơi như thế này Chỉ là điều này Cũng không khiến các cô ghen ghét hay phản cảm Cũng là nữ ngôi sao Các cô đều hiểu rõ giống như đi đến ngày hôm nay Cần phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng So sánh với những người mới trong giới diễn xuất giống như không ưu thế tuổi tác Nhưng trong vòng những người đứng Ở đỉnh giới diễn xuất giống như tuyệt đối là trẻ tuổi Hơn nữa tiềm lực vô hạn Tống như nhíu nhíu mày Kéo tay áo xương ra cửu Em không cần hoác kỵ sĩ ra mặt em Em vẫn có thể uống Cô say rượu làm nũng, cả mang theo một chút bá đạo, ở trong trường hợp này lại trực tiếp khoác lên cánh tay Dương Gia Cửu, đầu cũng tựa lên trên vai anh ta. Dương Gia Cửu lập tức đưa tống Như đến một chỗ khác nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đây đều nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại trừ ca ngợi thì chính là chúc phúc từ đáy lòng. Bây giờ mặc dù họ không công khai quan hệ, nhưng nhìn tình trạng như thế này, trong lòng mọi người đều chắc chắn không có ai nghi ngờ Dương Gia Cửu chỉ chơi đùa mà thôi. Vì tống như là người phụ nữ đầu tiên Ở bên cạnh anh ta Là người đầu tiên được nhận sự sủng ái Vị trí này không ai có thể thay thế Tôi vừa nhìn thoáng qua Tăng Giai Ninh giận sắp sụp đổ rồi Nếu như tôi là cô ta Thì đã sớm rời khỏi rồi Mặc long trọng như vậy kết quả Ở Đại Thiên mỗi người đều sẽ có Chút mưu kế sau lưng Dùng tạo hình để ép nghệ sĩ của công ty Khỏi cần phải nói Tôi sớm cảm thấy chuyện của thượng quan lệ Là do Tăng Giai Ninh làm cũng làm đến mức như vậy rồi, tôi hy vọng cô ta có thể sớm rời đại thiên một chút, rõ ràng có thể cạnh tranh công khai, nhất định phải dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Tang Daying không nghe rõ tiếng các cô bàn tán, nhưng có thể thấy trong ánh mắt chế giễu và châm chọc của họ, tất cả công kích đều nhắm vào cô ta. Cô ta cũng từng là ngôi sao được đại thiên chú ý, vì giúp đại thiên độc chiếm vị trí đầu trong giới diễn xuất, cô ta đã bỏ ra bao nhiêu, dựa vào cái gì tông như vừa xuất hiện liền biến cô ta thành người xấu. Tang San Ninh cắn cánh môi, nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ. Dường như đã hạ quyết tâm, xuyên qua đám người đi về đến trước mặt Dương Gia Cửu và Tống Như. "Tổng giám đốc Dương, tôi tự hỏi, nhiều năm như vậy, tôi chưa từng hay lòng với Đại Thiên, không làm bất luận chuyện gì có lỗi với công ty, người thay đổi không phải là tôi, mà là Đại Thiên." Cho đến bây giờ ở Đại Thiên, đều dựa vào thực lực để nói chuyện, bài trong tay người có bản lĩnh. Ai cũng sẽ không nửa câu oán hận Bởi vì anh chưa từng phá lệ vì bất kỳ ai Thậm chí bao gồm cả tôi Tăng Sai Ninh cười lạnh chỉ vào tống như nói Nhưng cô ta dựa vào cái gì? Cô ta có tư cách gì tiến vào đại thiên Vấn đề này mới là vấn đề mọi người muốn hỏi nhất Dương Gia Cửu nghe xong lời này Nhìn về phía mọi người xung quanh Nhưng không ai lộ ra biểu hiện đồng ý Vì bọn họ chưa bao giờ có ý nghĩ ghen ghét và hẹp hỏi sống Tăng Sai Ninh Xuân ra cử thản nhiên nhìn cô ta một cái Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và trào phúng Anh trầm rọng mở miệng nói Cô đến nói những lời này Chẳng qua cảm thấy Tống Như sẽ uy hiếp vị trí của cô Không, là vì anh bất công Chúng tôi đều là nghệ sĩ của Đại Thiên Nhưng anh chưa từng làm quản lý cho bất kỳ ai trong chúng tôi Tống Như vừa mới vào công ty Anh liền phá lệ vì cô ta Công bằng sao? Tất cả mọi người không ai nghĩ đến Lá gan của Tăng Xanh Ninh lại lớn như vậy Điều này cũng dám hỏi Chỉ là lời này nghe xong Dường như hơi buồn cười Tôi làm quản lý cho ai Cần mở hội nghị cho toàn công ty biểu kiếp Hay là cần xin ý kiến của riêng cô Anh hẳn nên cho chúng tôi một lý do thuyết phục Tàng giai ninh tiếp tục hét lên Các người Ánh mắt Dương Gia Cửu rơi lên trên người Mấy minh tinh đang vây xem Ở sau cô ta Tất cả mọi người đều nhất trí lắc đầu Biểu thị không muốn tham dự Dương Gia Cửu anh vẫn luôn khoe khoang mình sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng thực tế lòng dạ của anh sâu hơn bất kỳ ai. Tang Dai Ninh, có người muốn ngăn cản cô làm việc không có não như vậy. Nói tiếp, Dương Gia Cửu đưa tay ngăn cản mọi người. Tang Dai Ninh nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi làm nhiều chuyện cho Đại Thiên như vậy, không có tôi sẽ không có Đại Thiên như hôm nay, nếu không có tôi ở đây, Long Đằng sẽ bị Đại Thiên áp chế nhiều năm như vậy sao? Tôi cho rằng Tôi nên nhận được sự đối đãi nên có mà không phải bị một người mới vừa mới ký kết cưỡi lên đầu. Đại Thiên là công ty dẫn đầu trong giới sao có thể làm ra chuyện khiến lòng người đau thương như vậy? Khi Tống Như chưa xuất hiện anh vẫn luôn rất công bằng nhưng bây giờ anh thay đổi. Tăng Sai Ninh lần duy nhất nói ra mọi căm phẫn trong lòng mà không chú ý đến biểu tình của những người khác. Khi này, biểu hiện của Dương Gia Cửu càng lạnh lùng hơn. Đã nói rõ, anh đang ngày càng tức giận Cách làm của Tăng Sai Ninh chính là đang khiêu khích quyền uy địa vị của Dương Gia Cửu Anh ta giống như đế vương cao ngạo lạnh lùng Nhìn chăm chú và cô ta Khi Dương Gia Cửu muốn mở miệng nói lần nữa Thì bị Tống Như ở bên cạnh ngăn cản Tổng giám đốc Dương Đêm nay em là trợ lý của anh Loại chuyện nhỏ này để em làm Còn mắt vốn sắc bén lạnh lùng của Dương Gia Cửu Khi nhìn về phía Tống Như đã tăng thêm mấy phần tin cậy Trạng thái hơi sai của tống Như vừa rồi Đã bị lời nói của Tăng Giai Ninh đánh bay Lại có người dám nói vậy với chồng cô Chỉ thấy cô đứng dậy Rời khỏi ghế sofa Mặc dù mặc váy công sở Lại khiến Tăng Giai Ninh Mặc lễ phục đắt đỏ phải lui lại Cô lại buồn đánh tôi Cô vừa mới nói không có cô Sẽ không có đại thiên hôm nay Tông Như lạnh lùng mở miệng Đúng Tăng Giai Ninh tự tin nói Tông Như lộ ra một nụ cười khinh thường Cô cảm thấy đế quốc diễn xuất lớn như vậy là một mình cô chống đỡ sao? Ở đây mỗi một vị đều bỏ ra công sức của mình. Tôi cho rằng không có đại thiên mới không có cục diện ngày hôm nay. Nếu như công ty quản lý của cô không phải đại thiên, những thương hiệu và nhà sản xuất đó sẽ nề mặt cô như vậy sao? Cô áp chế lòng đẳng, nói rõ cô vẫn còn giá trị bồi dưỡng. Nhưng cô phải hiểu được công ty có thể bồi dưỡng một toang giai ninh, cũng có thể bồi dưỡng một người khác có rất nhiều người tập luyện không kể ngày đêm, cũng là hy vọng có thể lấy được tài nguyên đó của cô. Tang Shining vẫn rất có khí thế hỏi ngược lại. Cô cho rằng, bồi dưỡng một ngôi sao điện ảnh quốc tế đơn giản như vậy sao, không phải ai cũng có thể làm. Đúng, quả thật không dễ dàng, nhưng ở đại thiên trừ cô ra, có bao nhiêu vị ngôi sao điện ảnh quốc tế, có bao nhiêu vị người mẫu siêu cấp, có bao nhiêu vị ca sĩ cấp bậc châu Á. Hơn nữa, phía dưới còn có nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty Trong nước và quốc tế Hải Thụy không phải chỉ dựa vào mình cô Hiểu không Khi Tống Như nói những lời này Vô cùng hùng hồn Vì cô nói sự thật Khi Tăng Sai Ninh kêu ngạo đắc ý Tạt một chậu nước lạnh lên người cô ta Để cô ta tỉnh táo lại một chút Mọi người nghe thấy Tống Như nói như vậy Đều nhìn cô với cặp mắt khác xưa Không nghĩ đến cô yếu đuối như vậy Và thời điểm phản kích lại không hề hèn yếu Đầy đủ lý lẽ chứng cứ Gọn gàng sứt khoát Tăng Sai Ninh bị nói cho không biết phải nói gì Cô ta tức giận đến mức Trừng lớn hai mắt Dừng lại một lúc lâu mới tìm lại được lời đối đáp Với Tống Như Chính cô cũng đã nói Trong nội bộ đại thiên có nhiều nhân tài như vậy Vì sao anh ta nhất định phải làm quản lý của cô Vì những ảnh hậu ảnh đế khác Đều vô cùng có thực lực Cũng không cần giúp sức thêm vào Câu nói này hoàn toàn Nâng những người ở đây lên vị trí cao hơn Khiến bọn họ sau khi nghe xong Vô cùng thoải mái Vốn dĩ bạn Hoàng cũng cảm thấy Xương Gia Cửu làm quản lý chuyên môn cho Tống Như cũng có chút nào đó không thích hợp, nhưng bây giờ hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa rồi. Đây là cô thừa nhận mình không có thực lực, cho nên vì sao cô lại muốn tranh đoạt với tôi. Tống Như không khách khí hỏi ngược lại. Cô nói những lời này coi như thừa nhận thực lực của mình không đủ, như vậy vì sao Tăng Gia Ninh có địa vị vô cùng cao quý và thực lực vô cùng tốt lại muốn tranh đoạt tài nguyên với nghệ sĩ mới ký hợp đồng không đủ thực lực, là tự hạ thấp giá trị bản thân hay là thực lực không đủ. Mỗi câu nói dường như đều có thể phản bác, khiến Tang Xinying không nói nên lời. Hơn nữa, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Mặt khác, tổng giám đốc Dương là quản lý của tôi, chúng tôi có ký hợp đồng, vì vậy chỉ có tôi mới có thể nói anh ấy như vậy. Đối với cô mà nói, anh ấy chỉ có một thân phận tổng giám đốc của Đại Thiên. Tôi khuyên cô nhìn rõ vị trí của mình với những lời cô vừa nói, anh ấy muốn xử lý cô thế nào, cô gánh chịu nổi không? Nói xong những lời này, Tống Như quay về bên cạnh Dương Gia Cửu. Nói gần nói xa, hoàn toàn là bộ dạng che chở người bên cạnh, khi thấy kia, khiến những người ở chỗ này đều phải ăn một bát khẩu lương. Không ai cảm thấy cô vượt khỏi khuôn phép, ngược lại đều cảm thấy cô nói đúng. Cuối cùng, mọi người nhất trí nhìn về phía Dương Gia Cửu. Từ hôm nay trở đi, tước bỏ tất cả nhãn hiệu thuộc về Đại Thiên trên người cô, "Để tôi xem một chút, đối với Đại Thiên mà nói, cô đặc biệt đến mức nào." Tất cả đoàn đội và nhân viên công tác thu hồi tất cả lời mời và hành trình do Đại Thiên tiếp nhận, đều hủy bỏ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty chịu, để cô và quản lý của cô nhìn cho kỹ, thế giới này là do định đoạt. Đại Thiên có thể nâng cô, cũng có thể đóng băng cô. Tôi rất tò mò. Ngày mai giá cổ phiếu đại thiên Có thể bị hạ vì cô không Giọng điệu của Dương gia Cửu Vô cùng thản nhiên Nhạt nhẽo không có chút cảm xúc gì Vì trong thời điểm anh ta xử lý công việc Thái độ của anh ta Luôn luôn là như vậy Bây giờ anh ta tuyên bố đóng băng Tăng Giai Ninh Trước mặt tất cả mọi người Thật ra mọi người đều nghĩ Dương gia Cửu sẽ gây phiền toái Cho Tăng Giai Ninh Vì thượng quan lệ và một số chuyện khác Nhưng không nghĩ đến Lại công khai tuyên bố đóng băng cô ta Trong trường hợp này Đây chính là cái giá cô ta phải trả Khi tùy tiện phát ngôn trước mặt tôi Thân thể Tăng Giai Ninh Sớm cứng ngác lại Hai mắt vô thần của cô ta Nhìn người đàn ông trước mặt Dù thế nào cô ta cũng không nghĩ đến Vậy mà anh ta thật sự không giữ lại chút thể diện nào Cô ta cho rằng Cô ta rất quan trọng đối với Đại Thiên Nhưng bây giờ mới biết Thì ra tất cả đều là cô ta nằm mơ Giữa ban ngày Cô ta chỉ là một trong rất nhiều ngôi sao của công ty mà thôi. Dương Gia Cửu thấy Tống Như đã tỉnh rượu rồi nói với cô, "Chuyện đêm nay anh nên đã làm xong rồi, bây giờ không cần trợ lý, em cũng có thể quay lại làm Minh Tinh Tống Như rồi. Anh ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, cô thắng tăng gia Ninh." Bây giờ, Tống Như hơi kinh ngạc. "Ừ, chính giờ khắc này." Trong mắt Dương Gia Cửu tràn đầy dịu dàng và tin tưởng, "Anh tin tưởng em có thể làm được. Em phải làm gì?" Dương Gia Cử lập tức trả lời là một ngôi sao tham dự dạ tiệc y phục đã đưa được vào phòng hóa trang rồi. Thì ra Tổng Giám Đốc Dương tính toán như vậy lần này thú vị đó, thật chờ mong. Tăng Gia Ninh có dáng người gợi cảm, Tông Như có dáng người cao gầy, lại có đường cong rõ ràng, thật không biết suốt cuộc ai hơn ai. Tổng Giám Đốc Dương lại chắc chắn Tông Như sẽ thắng như vậy sao, anh ta không sợ cô ấy. Tôi đã xem qua hình ảnh thời gian trước của Tống Như tại Paris Vóc người đẹp không phải bình thường đâu Tôi cảm thấy cô ấy sẽ không thua Các nghệ sĩ Vì lời đề nghị này của Dương Giang Cửu Mà đều rất mong chờ Đều muốn nhìn phong thái thật sự của Tống Như một chút Mà Tống Như Đã sớm quyết định đêm nay tranh một lần Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời Tống Như gật đầu Trong ánh mắt của mọi người Vô cùng bá đạo nói với Tăng Giai Ninh Chờ đó Tàng giai Ninh sẽ chặt nắm tay với tư cách là một ngôi sao điện ảnh cô ta luôn kiêu ngạo vì thân hình của mình đã từng sánh ngang trên sânn khấu với xưa mẫu Victoria cô ta tự tin tống như không hề có phẩn thắng cho dù Dương gia cửu đứng về phía cô ta thì sao chứ tăng giai Ninh đã không sảnh để suy nghĩ chuyện xương gia cửu muốn đóng băng cô ta kia bây giờ trong người cô ta đang dồn một cơn tức giận cô ta chính là muốn chiến thắng tống như Muốn chứng minh cho Dương gia cửu không chọn cô ta là sai lầm của anh các nghệ sĩ chưa từng thấy trong dạ tiệc của đại thiên có tranh đấu như thế này vì đại thiên luôn luôn đoàn kết không thể để loại đấu tranh nội bộ như thế này xảy ra tất cả mọi người đều có chút chờ mong tăng gia ninh phá vỡ nguyên tắc của đại thiên cũng không ngoài ý muốn phải chịu kết cục bị đóng băng cô toàn lúc này cũng không cảm giác thất bại gì vì cô ta cảm thấy mình có thể dựa vào danh tiếng Tích lũy nhiều năm qua Đổi một công ty ưu tú hơn Đã phải rời khỏi Đại Thiên Đi Long Đằng cũng không tệ Mấy năm nay quả thân Long Đằng đã đào tạo Cô ta rất nhiều lần Trong lúc Tống Như đi thay quần áo Dương Gia Cửu lại bắt đầu nói chuyện tác phẩm Và sắp xếp công việc sau này Với các nghệ sĩ của Đại Thiên Giống như căn bản Chưa từng xảy ra sóng gió vừa rồi Anh ta giống như không chút nào để ý Sẽ bị xấu mặt Chỉ là bây giờ quả thật không thể khinh thường địa vị của Tăng Sai Ninh Vẫn có một ít người lo lắng thay Tống Như Dù sao nhân khí và lực thu hút của Tăng Sai Ninh bày ra ở đó Nếu như thật sự trở mặt với Đại Thiên Dường như có hơi khó kết thúc Tổng giám đốc Dương Tăng Sai Ninh có thể giao tin tức của Đại Thiên cho những công ty khác Hoặc là tiết lộ chuyện công ty ra ngoài hay không Nghe thấy có người lo lắng như vậy Phản ứng của Dương Gia Cử vẫn luôn bình tĩnh trước sau như một Vậy cô ta nên chuẩn bị tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và phí đền bù Bộ phận PA của Đại Thiên cũng không phải ngồi không Nếu quả thật có một ngày như vậy Tôi chắc chắn dập tắt tất cả lời đồn mà cô ta phát tán ra ngoài trong vòng 1 giờ Phí bồi thường vi phạm hợp đồng và tiền đền bù của Đại Thiên vô cùng cao Nếu như tăng dây ninh thật sự lắm như vậy Chẳng phải là tự mình trước khổ hay sao Lúc này tăng dây ninh đã bị tất cả mọi người coi khinh Mặc dù cô ta đứng giữa đám người, nhưng không ai muốn nói chuyện với cô ta. Cô ta không khỏi cười lạnh, đích chính là tình người. Các người lại chờ mong Tống Như thắng như vậy, chờ mà xem, cô ta vĩnh viễn không thắng nổi tôi. Vì tối nay là dạ tiệc cuối năm của Đại Thiên, lại có hai người Tang Dinh Ninh và Tống Như cùng lên sân khấu, truyền thông và đám phóng viên khác trong giới đều vô cùng tò mò với chuyện xảy ra trong dạ tiệc. Nhưng mà Đại Thiên Không mời bất kỳ truyền thông nào đến Vì vậy bất kỳ phóng viên nào Cũng không được phép vào đây Một số chó săn ngụy trang thành nhân viên phục vụ Cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài Nội bộ đại thiên Luôn luôn được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt Sẽ không tùy tiện cho bất cứ ai Cũng có thể vào Mà lúc này ở trên mạng Cũng có người bắt đầu mở topic Ủng hộ thần tượng của mình Phan hâm mộ của hai người mỗi người mỗi ý Bắt đầu đại chiến cắn xé lẫn nhau Chỉ là rằng co cũng không có kết quả gì. Tăng Giai Ninh đánh bóng tên tuổi ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Làm sao có thể thua bởi một ảnh hậu hết thời vừa mới thái xuất chứ? Không thể nào. Sao Tống Như lại là hết thời chứ? Cô ấy chỉ lui lại ở ẩn một thời gian mà thôi. Mấy người các ngươi còn không cho người ta nghỉ ngơi một chút sao? Đánh bóng tên tuổi ở nước ngoài thì sao chứ? Thời gian trước Tống Như cũng thể hiện xuất sắc ở trên sàn thời trang nước ngoài lần nào Tống như nhà các người, cũng có scandal lộ sổ như vậy, chẳng lẽ lần nào cũng là người khác vu cho cô ta. Tự thấy cô ta căn bản không xứng làm thần tượng. Xứng hay không, không phải những người như các ngươi định đoạt, cho dù như thế nào, tổng giám đốc Dương cũng là quản lý chuyên môn của Tống Như, tăng danh ninh chính là hẹp hòi ghen ghét Tống Như. Ngôn luận của đám fan mộ ngày càng kịch liệt, mà đám người ở trong gia tiệc của Đại Thiên đang chờ Tống Như ra sân cũng muốn biết Lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Tang Daying nhìn vào cánh cửa vẫn chậm chạp chưa xuất hiện bóng dáng của Tống Như, môi đỏ hơi nhếch lên, cô ta có thể đã chạy rồi không? Bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt, ba chùm ánh sáng cùng nhau chiếu tại cửa ra vào. Tống Như, mặc bộ lễ phục lấp lánh đắt đỏ duy nhất kia, chậm rãi bước lên bậc thang. Tóc của cô được búi lên cao, chỉ dùng một hạt ngọc trai làm trang sức, đeo bông tai dài nổi bật cái cổ trắng nõn và đường cong của xương xanh, so với tang giai ninh, như có vẻ ngoài rất thanh nhã, nhưng chính vì vậy mới có thể biểu lộ sự ung dung xa xỉ của bộ lễ phục trên người cô, thật sự khiến người ta kinh ngạc thán phục. Trên thế giới này lại có người xinh đẹp như vậy, lại có lễ phục xinh đẹp như vậy. Váy dài rủ xuống giống như một bầu trời đêm, mỗi một bước đi, những hạt kim cương chói lọi như sao ở làn váy đều lấp loè tỏa sáng. Cảnh tượng như thế này vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp của Tống Như khiến người khác kinh ngạc thán phục, tang shine ở trước mặt cô lộ ra vẻ rung tục không chịu nổi. Cách ăn mặc long trọng như kia khiến người khác không muốn nhìn lần thứ hai, tầm thường không chịu được. Mà bộ lễ phục này của Tống Như không chỉ đẹp, lại còn thắt vừa chuẩn phần eo của Tống Như, không thêm cô vốn cao gầy, cả người giống như một vị tiên nữ vậy. Lần này tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của Tống Như khiến cho kinh diễm, không chỉ tán thưởng, tổng giám đốc của bọn họ cũng thật có mắt nhìn. Trời ơi, nếu như tôi có cặp đẹp như vậy, vòng eo cùng bộ ngực gợi cảm như vậy, chắc chắn chiếc váy này là dành riêng cho Tống Như, ngoại trừ cô ấy ra, người nào mặc cũng không đẹp, vì tỉ lệ dáng người bày ra ở đó thêm một phần cũng sẽ ảnh hưởng đẹp vẻ đẹp toàn thể. Các người nhìn mặt tang sai Ninh coi, có phải đã đen như than rồi không? Nếu có những tài nguyên của cô ta Thành tựu của Tống Như tuyệt đối sẽ vượt qua cô ta Quả thật Tăng Giai Ninh thua rồi Chỉ dáng người đã Tăng Giai Ninh không mặc nổi bộ lễ phục của Tống Như Vì tỷ lệ dáng người của cô ta không kinh diễm như vậy Nhưng Tống Như có thể mặc bộ này của Tăng Giai Ninh Hơn nữa còn có thể tạo ra một vẻ đẹp khác Mọi người nhất trí cho rằng Tống Như là người thắng cuộc cuối cùng Tang Daini quanh năm tham gia các loại lễ trao giải và dạ tiệc, khi thấy Tống Như xuất hiện, trong lòng cô ta cũng có được đáp án, cho dù không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận. Lúc này ánh mắt hâm mộ của mọi người đều đặt trên người Tống Như, bọn họ thật sự bị vẻ đẹp của cô khuất phục. Tống Như dịu dàng hỏi ý kiến Dương Gia Cửu, "Thế nào?" Lúc này không biết ai nói, "Tôi nhớ rồi, lễ phục kia là hàng làm riêng của Lily Giá đến cả tám con số, hơn nữa, không phải ai cũng có thể tùy tiện mua được của nhãn hiệu này. Nghe nói mấy năm gần đây, nhà thiết kế kia chỉ phục vụ cho hoàng thất. Oa, wow, váy đẹp, người còn đẹp hơn, nếu đổi thành người khác, nhất định không mặc ra phong cách của bộ lễ phục này. Vì sao? Rốt cuộc cô ta đã sai ở đâu? Tang Xinh Ninh đứng ở đằng kia sờ nhìn Tống Như. Cô ta từng bước, từng bước đi đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu lần khó khăn. Vậy mà lại thua bởi Tống Như. Hơn nữa còn thua không chút hồi hộp nào. Vì không chỉ là sáng người, còn cả dung mạo, còn cả khí chất đặc biệt của mỗi người. Cô ta cũng không sánh bằng Tống Như. Cái gì cô ta? Có, Tống Như có. Mà sức quyến rũ đặc biệt trên người Tống Như, cô ta không thể bắt trước. Ánh đèn nơi đây đều tập trung lên người Tống Như. Tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú, nhất cử, nhất động của cô, bị vẻ đẹp của cô thuyết phục. Tăng Sai Ninh không còn sức lực ngã nhào trên mặt đất, không ai để ý đến cô ta, đều cảm thấy lúc này cô ta mất hết thể diện, đều là do cô ta tự làm tự chịu. Cô ta tự kêu như vậy, cho rằng Đại Thiên trừ cô ta thì sẽ không đưa được nữ ngôi sao nào nữa, bây giờ thì sáng mắt rồi. Không có, so sánh thì sẽ không có đau thương, qua ngày hôm nay cô ta cũng có thể tự xác định rõ ràng vị trí của mình rồi. Trước kia tăng giai ninh tham gia mỗi một dạ tiệc trang điểm trang phục và trang sức của cô ta đều là chói mắt nhất nơi đó vì mỗi lần cô ta đều đi theo con đường gợi cảm chuyên ra trang điểm và nhà tạo mẫu đều hiểu rõ sở thích của cô ta vì vậy trang phục luôn dùng một loại phong cách làm nổi bật cô ta nhưng tống như thể khác sau khi tống như mặc lễ phục vào lại biểu lộ ra dáng vẻ thuộc về riêng tống như cô có thể khống chế tất cả phong cách mà sẽ không bị cách trang điểm và trang phục chiếm mất ánh sáng. Tống như không phải không sánh bằng Tang Xining, mà chính là cô vẫn luôn né tránh. Một khi Tống Như kiêu ngạo đứng lên, ai có thể hơn được? Có người lén rút lấy điện thoại chụp lại tạo hình của hai người so sánh, quá rõ ràng. Ánh mắt Dương Gia trầm xuống trả lời Tống Như. Anh bắt đầu hối hận khi mua bộ lễ phục này, bởi vì ngoại trừ bản thân Anh không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như vậy của em. Anh bây giờ có thể đóng gói em lại không? Tống Như thẹn cười, sự tình phát triển đến bước này đã là lúc nên kết thúc. Dương Gia Cửu nói với giám đốc phụ trách bảo vệ, mời cô tang rời khỏi. Tang San Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gia Cửu, từ chối những bảo vệ kia tiến lên, "Không cần, tự tôi đi." Cô ta đã khắc sâu tất cả tủ nhục đêm nay vào trong lòng. Cô ta sẽ không để yên như vậy Cô ta nhẫn nhịn khó chịu Rời khỏi sạ tiệc của Đại Thiên Tôi cũng xấu hổ thay cô ta Phòng chừng sau này cô ta Cũng không còn mặt mũi đến công ty Không có cô ta Đại Thiên lại có thể khôi phục đoàn kết an lành Vốn dĩ có Thật tốt Tất cả mọi người cảm thấy Sau khi Tăng gia Ninh rời đi Bầu không khí trong buổi sạ tiệc hòa hợp hơn không ít Các cô không cần chịu đựng Nhìn cô ta giữ võ dương ai nữa rồi Còn có rất nhiều người tiến lên nói chuyện với Tống Như Tất cả mọi người đều rất tò mò với vị tiểu sư mụi này Chỉ là không đợi Tống Như mở miệng trả lời Trên vai cô đã nhiều thêm một chiếc áo khoác Xương Gia Cửu cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô Bọc kín bờ vai và xương quay xanh của cô lại Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này Có phải tổng giám đốc của bọn họ quá Cảm thấy Tống Như mà quá gợi cảm Vì vậy dùng phương thức này che chắn cho cô xem ra sau này không thể thấy bất luận hình tượng gợi cảm nào của Tống như trên màn ảnh rồi bởi vì quản lý chuyên môn của cô không cho phép không cần Tống như biểu môi nhỏ sẵn phản đối rõ ràng nhìn rất đẹp mà đối với phản đối của cô Dương gia cửu chỉ dùng một câu trả lời bây giờ em là ngôi sao anh là quản lý đương nhiên là ngôi sao nghe theo lời quản lý các nghệ sĩ nghe thấy lời đối thoại này đều mỉm cười xem ra Tỷ lệ bộ lễ phục đắt đỏ này ra sân sẽ vô cùng thấp. Sạ tiệc được tiếp tục tiến hành. Dương gia cửu thấp giọng nói bên tay Tống Như. Phòng nghỉ lầu 2. Nói xong anh ta liền nói có việc cần xử lý rời đi. Tống Như ở lại một mình thêm vài phút. Nói hơi mệt mỏi. Đi phòng nghỉ ngơi một lát. Sau đó liền đi lên lầu 2. Cô vừa đẩy cửa phòng ra đã bị một người kéo vào trong ngực. Sau đó anh ta đóng cửa lại. cánh tay có lực vòng quanh eo Tống Như. Nhiệt tình hôn cô, Dương Gia Cửu ôm cô say đắm, mãi đến khi họ đều không thở nổi mới buông tay ra. Bây giờ anh thật sự hối hận lại mua trang phục như vậy. Tống Như không nhịn nổi cười cánh tay vòng lên cổ anh ta, vậy có thể trả hàng sao Chóc mũi Dương Gia Cửu chạm vào gương mặt cô, sức hấp dẫn quá lớn, mặc ở trong nhà cho một mình anh ngắm. Bầu không khí đơn độc cộng thêm tiếng nói tử tính của anh, tìm Tống Như cũng bị lay động rồi. Sạ tiệc vẫn chưa kết thúc đâu. Cậu đưa tay đẩy xương gia cửu, khuya rồi, về nhà thôi. Xương gia cửu nặng nề ôm cô đáp một tiếng được, lại khẽ hôn vành tai cô, sau đó mới không nỡ buông cô ra. Anh đi ra ngoài trước. Mấy phút sau, xương gia cửu trở về sạ tiệc trước Tống Như. Lúc này trên mạng đã phát ra một số ảnh chụp, chính là tạo hình đêm nay của Tang Xinh Ninh và Tống Như. Một người kinh động như tiên nhân, Một người dung tục không chịu được So sánh như thế này Không ai lại cảm thấy Tăng Giai Ninh đẹp Tôi thật sự mù rồi Sao lại thích cô ta chứ Lần nào Tăng Giai Ninh cũng là phong cách này Tất cả mọi người nhìn phát chán rồi Giải tán đi Tống như thật đẹp ảnh chụp hiện trường không được xử lý này Cũng có thể thấy được làn da đẹp như vậy Đây chính là tiên nữ sao Ngại quá Tôi muốn ôm như tỉ nhà tôi đi Mong những người không phải phan hâm mộ đừng nói nữa Phần hợp mộ nhà chúng tôi cũng chưa ngắm đủ đâu Tống Như toàn thắng Tăng Sai Ninh trực tiếp chạy vào xe bảo mẫu Vùi đầu vào hai tay khóc lóc Vậy mà cô ta thua Tống Như Mà Hoa Tịnh thì ngồi ghế cạnh tài xế Kỳ lạ chính là Cô ta không cảm thấy tức giận Mà còn đang mừng thầm Vì Tống Như thắng Tăng Sai Ninh Tôi muốn giết cô ta Tôi không nhẫn nhịn được cục tức này Tăng Sai Ninh điên cuồng hô lên Hoa Tịnh im lặng nổ máy Cô ta cũng không cho rằng Tăng Giai Ninh còn có cơ hội báo thủ bởi vì những gì vừa xảy ra trong xã tiệc Dương Gia Cử vừa gọi điện thoại toàn bộ đại thiên bắt đầu hành động Tăng Giai Ninh đã không được đại thiên nâng đỡ Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta bị đóng băng Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện mà căn bản cô ta không ngờ đến đang chờ mình Sau khi nhìn thấy hành vi ăn sấm kia của Dương Gia Cử tống như thay một bộ váy dài màu xanh lam ở phòng nghỉ Tiểu sư muội Bị quản lý nói sao chẳngng lẽ sau này cũng không thể mặc bộ lễ phủ kia để chính là lý đó không mặc thật quá lãng phí mọi người bắt đầu chơi đùa tống nhưường ra cửu trực tiếp kéo cô đến cạnh mình làm như vậy ai còn xám nói tiếp chứ xạ tiệc vẫn đang được tiến hành mượn ánh đèn tống như quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh mà đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn cô trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn hai người bọn họ Loại ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương kia Khiến nhịp tim Tống Như đập nhanh hơn Đêm nay còn một sự ngạc nhiên đặc biệt Cái gì? Tống Như nghi ngờ mở lớn hai mắt Đạo diễn nổi tiếng hiện ảnh Henry Kent Mời em trở thành nữ chính Trong một bộ phim điện ảnh của ông ta Đây cũng là lần đầu tiên ông ta dùng nữ ngôi xa châu Á Henry Kent Tống Như kinh ngạc không nói nên lời Đây quả thật là một niềm vui cực lớn lúc trước anh đưa tư liệu của em cho đoàn làm phim rất nhanh đã nhận được hồi âm của đạng diễn Harry Xương gia cửu cầm đi xâm quanhh đưa cho tống như cũng đáng tiếc vì bộ phim này mà bỏ lỡ bình chọn tra giải ảnh hậu năm nay còn cơ hội Tống như mỉm cười nói ai cũng không thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đã có cơ hội tốt đương nhiên phải tranh thủ Xương gia cửu trạm lý với cô khích lệ chỉ mấy tháng Biểu hiện của em đã rất tốt. Khi nào vào đoàn? Cuối tuần, anh sẽ cùng đi với em, cùng em đi về phía giới điện ảnh quốc tế. Đáy mắt tống như hơi phiếm hồng, cô có thể an tâm đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh. mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, người này sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh cô. Phần chân tình này mới là thứ khó có được nhất. Tiểu sư muội lần trước em xong ca bài hát kia với Thượng quan Lệ rất hay. Không biết đêm nay có được mãn tay nghe em đơn ca không? Sau khi có người nói một câu như vậy Mọi người thi nhau vỗ tay Chỉ là Tống Như vốn không phải là ca sĩ Cộng thêm đêm nay có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp Tống Như do sự lắc đầu dịu dàng nói Hôm đó em chỉ là góp vui hát không được hay Không sao hát một bài đi Tiểu sư muội hát một bài Tống Như khó xử nhìn Sương Gia Cửu Hy vọng anh có thể giải vây giúp mình Nhưng Dương Gia Cửu không làm như vậy mà nói Mọi người đã muốn nghe em hát như vậy thì hát đi. Tống Như bị mọi người ồn ào cổ vũ, khiến không còn cách nào, nhìn Dương Gia Cử một chút, lại có một biện pháp, cô đứng lên, nhưng lại không buông Dương Gia Cử ra mà kéo anh ta cùng đi lên trên sân khấu. Oa, tổng giám đốc Dương cũng biểu diễn. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghe tổng giám đốc Dương hát. Nam thần có giá trị nhan sắc cao như tổng giám đốc Dương, hát sẽ như thế nào? Dương Gia Cử đi theo cô gái bên cạnh lên sân khấu. Tất cả mọi người đều chú ý đến tình huống bên này, tự động vây quanh sân khấu. Trong tay Tống Như cầm một chiếc micro, sau đó đưa cho Dương Gia Cử một chiếc. Hai người chỉ dùng ánh mắt là có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu Dương Gia Cử không muốn sang ca với cô thì cũng sẽ không đi lên sân khấu, nếu như anh không thích thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng. Từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, Như Tống Như cũng chưa chính thức hỏi Suốt cuộc anh có sở thích gì Sở trường gì ca hát Dương Gia Cửu mỉm cười nhận micro trong tay Tống Như Lại đặt ở một bên Anh ta kéo tay cô đi đến cạnh đàn dương cầm Đêm nay anh làm nền cho em Vì em đệm nhạc Anh hát không hay sao Về nhà anh hát cho một mình em nghe Dương Gia Cửu ngồi trên ghế Anh vươn tay rơi trên phím đàn Trong tất cả kỹ năng sở trường của anh Đàn dương cầm cũng không phải là giỏi nhất Người ở nơi này đều vô cùng chờ mong, không biết lần diễn tấu này sẽ như thế nào. Rốt cuộc Dương Gia Cửu biết những gì, ai cũng không chắc chắn. Mọi người nhìn Dương Gia Cửu chậm rãi, gãy khúc nhạc xạo, giống như đúng lúc sâu microphone lên hát. Mặc dù kỹ thuật hát của cô không phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng thắng ở giọng hát rất có sức hấp dẫn. Mà từ đầu đến cuối, Dương Gia Cửu chỉnh diễn tựa như nước chảy mây trôi, cũng khiến cuộc biểu diễn này tuyệt vời lên không ít. Nhất là ở phần nhạc dạo Khiến cho người khác kinh ngạc thán phục Tống như cầm microphone Vừa hát vừa mây say nhìn người đàn ông đệm nhạc cho cô Cô đã thấy nhiều bộ dạng lạnh lùng Trên thương trường của anh Hôm nay lại càng hiểu rõ anh thêm một chút Tống như hát được một nửa Đã quên mình phải tiếp tục hát Dương Gia Cửu dùng ánh mắt Sai hiệu cho cô tiếp tục Nhưng Tống như lắc đầu Biểu lộ cô muốn nghe anh đọc tấu Dùng biện pháp của cô Dương Gia Cửu ưu nhã đàn sang một ca khúc Sau đó đứng dậy cùng Tống Như đi xuống sân khấu Mọi người thi nhau vỗ tay gieo hò Vì Tống Như đến Bọn họ không chỉ có thể nói chuyện Cùng Dương Gia Cửu Ở khoảng cách gần Còn có cơ hội nhìn thấy anh ta lên sân khấu biểu diễn Điều này ở trong dạng tiệc cuối năm trước kia Chính là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ Dương Gia Cửu làm như vậy Ngoại trừ cùng theo Tống Như Hơn hết chính là một loại bảo vệ Về sau ở Đại Thiên Sẽ không có ai dám ức hiếp cô Thời điểm dạ tiệc chuẩn bị kết thúc, Tống Như cũng có chút mệt mỏi, một đêm đổi ba bộ trang phục, lại còn lên sân khấu biểu diễn, còn đi giày cao gót cao như vậy đứng mấy giờ. Dương Gia Cửu nhận ra cô khó chịu, giữ cô lại, đưa tay lập tức bế cô lên. "Không cần, em có thể tự đi." Tống Như nhả giọng nói, "Bên ngoài còn có người đó. Anh không thể nhìn em trở về như vậy." Dương Gia Cửu tiếp tục trả lời, "Em yên tâm, trừ phi có lệnh của anh, nếu không Họ không dám tùy tiện truyền ra bên ngoài Ở Đại Thiên tất cả mọi chuyện Đều không chạy thoát khống chế Của Dương Gia Cửu Bao gồm cả ảnh so sánh vừa mới truyền ra ngoài Nếu không có Dương Gia Cửu cho phép Ai dám đăng Bây giờ Tống Như còn chưa biết chuyện ảnh chụp Nghe thấy Dương Gia Cửu nói như vậy Liền ngoan ngoãn gật đầu Vậy thì làm phiền quản lý Giang rồi Bên kia Tăng Sai Ninh vừa về đến nhà Liền bị một đám người mặc ông phục đen Đánh một trận Cô ta đến đối phương là ai cũng không thấy rõ đã được đưa vào bệnh viện. Hòa tịnh đưa Tăng Giai Ninh trở về cũng không thoát khỏi may mắn. Lúc này cô ta quyết định muốn hoàn toàn rời khỏi Đại Thiên bán tất cả bí mật của Đại Thiên cho Long Đẳng sau đó sống hạnh phúc với bạn trai của mình. Khi Tống Như tham gia dạ tiệc chị Hy và Trần Viễn ăn bữa tối tại nhà hàng Huyền Nhai hơn nữa còn là vị trí gần cửa sổ siêu đẹp. Trần Viễn đã đồng ý với chị Hi, không cho cha mẹ của anh ta đến thì thật sự không tiếp tục làm khó cô nữa. Chỉ là chị Hi vừa nghĩ đến Trần Viễn mới nói, sau khi ăn cơm sẽ mang cô về nhà, gặp họ thì lại vô cùng gấp gáp. Cô không cảm thấy hôm nay mình đã làm tốt chuẩn bị gặp cha mẹ anh. Chị Hi không muốn để Trần Viễn phát hiện khó xử của mình, vì vậy vẫn luôn vừa ăn vừa lên mạng. Khi thấy ảnh chụp so sánh này, cảm thấy thật sự quá đã. Mà cô cũng không bỏ qua tin tức Hoa Tịnh bị đánh kia. Đây là boss làm sao? Cô hỏi Trần Viễn. Trần Viễn gật đầu. Bây giờ phương pháp nắm bắt tình báo của em cũng thật nhanh. Đều là do anh dạy tốt. Sau này em cũng phải học tập nhiều ở anh. Chị Hy không hề keo kiệt nịnh nọt Trần Viễn. Đầy điểm tâm ngọt tráng miệng về phía anh ta. Xem ra chuyện tối nay đều nằm trong lòng bàn tay các anh. Kỹ năng nắm bắt tình hình này của chị Hy đều do Trần Viễn dạy. Hòa Tịnh chủ động liên lạc với đám phóng viên Lỗ ra ảnh chụp cô ta bị đánh Làm như vậy cũng thật quá ngu xuẩn Chẳng lẽ có người đồng tình với cô ta sao Bây giờ cô ta đâm lao phải theo lao Không thể thoát khỏi trai tấn của Tăng Giai Ninh Cũng không dám trở mặt với Đại Thiên Khó trách Long Đằng Lại hoàn toàn từ bỏ quân cờ có giá trị này Cô ta chỉ có thể lan truyền chuyện này Lấy được đồng tình Trần Viễn rất lý trí phân tích Chỉ là sau cùng bổ sung một câu Chuyện công việc để mai lại bàn Tối nay là thời gian riêng của chúng ta Chị Hy cười xấu hổ Cũng không nghĩ đến kế vặt của cô Lại nhanh chóng bị vạch trần như vậy Em nói tiếp Trần Viễn nhìn cô Không phải anh nói Ăn cơm xong đến nhà anh ra Trần Viễn bị lời này Làm bức cho hoa khan một tiếng Nếu như cha mẹ anh trở về sớm Mọi người có thể gặp một lần Không coi là chính thức gặp mặt Chỉ là nhận biết một chút Em muốn đi nơi nào Chị Huy nhớ mày. Ăn cơm xong cũng đã muộn vậy rồi. Anh gọi một cô gái đến nhà anh. Có thể làm cái gì? Trần Viễn thật sự không biết phải nói gì mới phải. Chị Huy nhìn thấy dáng vẻ vô tội của anh ta. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Buông lòng mới có khẩu vị bắt đầu ăn. Đồng thời thuận tiện đưa đồ ăn mình không thích vào bát của Trần Viễn. Sau khi ăn xong bữa tối thoải mái vui vẻ. Trần Viễn dẫn chị Huy trở về nhà mình. Cha mẹ anh ta vẫn chưa quay về, chỉ có ánh sáng đèn đường và ánh trăng bên ngoài xuyên thấu vào trong phòng. Chị Hi vừa muốn bật đèn đã bị Trần Viễn ép ngã xuống ghế sofa, tiếp theo chính là một nụ hôn. Chị Hi cảm thấy người đàn ông này thật sự không đáng tin, nhưng trong lòng cô lại vô cùng mong đợi nụ hôn này. Cô thả lỏng, nắm cổ áo sơ mi của anh, nụ hôn của hai người dần sâu hơn. Trần Viễn thờ hồn hển buông cô ra, ngoại trừ nụ hôn này Thì cũng không xảy ra chuyện gì Anh ta bước nhanh vào trong phòng tắm Đàn ông nói lời phải giữ lời Anh ta tự xử Chị Hy đứng dậy khỏi ghế sofa Không nhịn được cười Sở dĩ hoa tình đang ảnh chụp mình bị đánh bị thương lên mạng Đều là vì cô ta đã đi đến bước đường cùng rồi Lúc đầu cô ta muốn Bán tất cả bí mật cho Long Đằng Sống cuộc sống thoải mái với bạn trai Lại không nghĩ đến bắt gặp anh ta Ở trên giường với ba nữ người mẫu Sau đó cô ta đau đớn thống khổ trốn đến căn hộ của Tăng Giai Ninh Lúc này Tăng Giai Ninh vẫn đang chữa trị trong bệnh viện Trong căn hộ đen như mực chỉ có một mình cô ta Qua đêm nay cô ta phải làm gì cô ta còn có thể đi chỗ nào Trong tình cảnh này hòa tịnh ra một quyết định vô cùng to gan nguy hiểm Cô ta tùy tiện tìm một chiếc túi thu hết châu báo trên bàn của Tăng Giai Ninh Cô ta làm quản lý cho Tăng Sai Ninh nhiều năm như vậy, cầm lại chút thủ lao ấy là cô ta nên được. Đặc biệt nghĩ đến cô ta đã từng ra tay đánh đập mình tàn nhẫn, oán hận trong lòng hoa tịnh, càng nặng hơn. Cô ta cầm tất cả đồ trang sức, có thể bán lấy tiền trong căn hộ đi. Cô ta có thể bán những thứ này lấy tiền, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà cô ta vừa rời khỏi căn hộ của Tăng Sai Ninh, liền nhận được một cuộc điện thoại không thể tưởng tượng được. Chào cô Hoa, tôi là phóng viên tại Studio Vĩnh Tín Tên tôi là Đan Phong Studio của chúng tôi rất có hứng thú với những thứ Cô để lộ ra trên mạng Nếu như cô đồng ý, chúng ta có thể gặp mặt một lần không? Về phần giá tiền tuyệt đối sẽ khiến cô hài lòng Nếu như cô cung cấp thứ có liên quan đến Tống Như Như vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm cho cô vé xuất ngoại Cảm đoàn tất cả mọi người không tìm thấy cô Tống Như Lừa giận của Hoa Tịnh Bị nhóm lên trong thời khắc này sở dĩ cô ta rơi vào tình trạng ngày hôm nay không phải đều bởi vì tống như sao cô ta từ bỏ thừa dịp đêm tối rời đi bình tĩnh nói được tôi đồng ý chuyện cụ thể gặp mặt rồi nói tiếp từ sau khi tống như làm lớn chuyện ký kết với đại thiên tiêu Vĩnh tín vẫn luôn theo đường dây tống như này bọn họ không tin tống như sạch sẽ nhất định sau lưng cô ta có rất nhiều người đàn ông Bọn họ cấp thiết cần căng đan của tống như để nổi tiếngạ sáng, sáng Hoa Tịnh và đanong gặp mặt tại gần studio Vĩnh Tínn vì biểu hiện thành ý giao dịch đàn phòng đưa giải ảnh chụp có lợi nhất mà bọn họ nắm giữ đây là sau khi chúng ta theo dõi tống như được hơn một tháng chụp được trong một trang viên ở nước ngoài Mặc dù không biết thân phận cụ thể của người đàn ông như hành động thân mật như vậy bây giờ Dương Gia cửu là quản lý của cô ta Hai người đi đến chỗ nào cũng thành đôi thành cặp Nhưng mỗi lần cô ta có hành trình ở nước ngoài Đều không ở trong khách sạn mà công ty sắp xếp Chuyện cũng đơn giản như vậy Cô ta cũng là một ngôi sao hèn hạ ra ngoài không đồng nhất Hoa tịnh nhìn bức ảnh kia Vì vấn đề góc độ và ánh sáng Cho dù phóng to cỡ nào Cũng không nhìn được mặt người đàn ông này Tôi phải làm gì để hợp tác với anh Hoa tịnh không chờ đợi kịp muốn trả thù Tống Như tôi muốn tư liệu đen của Tống Như hoặc Dương Gia Cử, từ đến lúc chụp được ảnh cô ta với người đàn ông khác, công bố trước công chúng, bộ mặt phóng đãng thật sự của cô ta. Tới lúc đó, cô ta còn tiếp tục lăn lộn được trong giới diễn suốt sao? Tư liệu đen, trong đầu Hoa Tịnh tính toán, nhất định nhân viên trong Đại Thiên có ảnh chụp, nhưng không ai dám truyền ra bên ngoài. Bây giờ cô ta vẫn là nhân viên của Đại Thiên, nếu như sử dụng chút thủ đoạn, cũng không phải không lấy được, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau khi chuyện xảy ra Có thể cô ta không gánh nổi Chỉ cần cô cho tôi chứng cứ Giá cả không phải là vấn đề Đàn phòng thật vất vả tìm được cơ hội đột phá Đương nhiên phải cố gắng thực hiện Hòa tịnh nhìn anh ta một chút Anh biết anh đang làm gì không Đại thiên không dễ đối phó nhanh anh tưởng tượng đâu Chỉ cần cô làm cẩn thận một chút Ai biết được cô đang sở trò chứ Trước tình huống này Hòa tịnh cũng không còn đường lui nữa Sau khi thành công thì tôi được lợi gì Cần tiền tôi sẽ cho cô tiền Không cần tiền Thì tôi sẽ cho cổ phần ở studio Vĩnh Tín Cô phải biết Đợi chúng tôi phơi bày bộ mặt thật của Tống Như Thì giá tiền Đàn phòng đã tính sẵn từng bước rồi Chỉ đợi thời cơ chín mùa thôi Hòa tịnh nghĩ tới Sau khi chuyện này thành công Tống Như sẽ mối mặt đến cầu xin mình Cô ta có thể không cần tiền Nhưng khoái cảm có thể dẫm Tống Như dây chân Khiến cô ta hừng phấn Vì thế, ngay khi Hoa Tịnh trở về Đại Thiên Cô ta đã nghĩ cách Để lấy được chứng cứ scandal của Tống Như Nhưng không được để Dương Gia Cửu biết Nếu không sẽ chỉ còn con đường chết Sau khi bữa tiệc tối kết thúc Dương Gia Cửu cùng Tống Như trở về nhà Từ sau khi rời khỏi phòng tiệc Tống Như cứ luôn kéo Dương Gia Cửu cùng nhảy Xoay tròn không ngừng Vào cửa nhà cũng không dừng lại Mãi cho đến khi Dương Gia Cửu ôm nãy eo cô Cùng cô ngã xuống sofa Gia Cửu hôm nay em rất vui Ừ anh thấy rồi Sương Gia Cửu mặc cho cô làm loạn Vừa giúp cô cười dày vừa vỗ về cô Chỉ cần em vui thì làm gì anh cũng làm với em Anh Dương anh biết nhảy không Sương Gia Cửu vừa mới cười dày cho cô xong Thì cô đã ngồi dậy dính chặt vào người anh như kẹo bông Lúc này cơ thể anh đã vô cùng căng cứng Và nóng sát rồi Nhưng cô vẫn hoàn toàn không biết tự giác Nếu như Dương Gia Cử không nhảy với cô, có lẽ cô sẽ không chịu ngủ ngơi mà cứ vào anh mãi. Vì thế Dương Gia Cử chỉ đành ôm cô lên, cùng cô xoay vòng trên tấm thảm trong phòng khách. Đương nhiên là sẽ dùng những bước nhảy đơn giản nhất, bởi lúc này cô đã say đến mức không biết trời đất gì nữa rồi. Tống như đang rất tận hưởng bầu không khí vừa yên tĩnh vừa hạnh phúc này, cô không cần nói gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người đàn ông này là được. Một lúc sau, Tống Như gục đầu trên vai anh làm bẩm: Anh không lo lắng chút nào sao? Nếu như em thua tang gia ninh, nếu như người trong đại thiên không chấp nhận chúng ta yêu nhau. Buổi chiều lúc thay quần áo, thật sự em đã hơi căng thẳng. Bởi vì dù sao, cô cũng không có cách nào điều khiển được cách nghĩ và cách nhìn của tất cả mọi người. Cô có thể không để ý, nhưng lúc nắm tay Dương Gia Cửu, cô không khống chế được trái tim của chính mình. Em sợ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nếu như vẫn còn người khác chất vấn em Thì anh định làm gì Dương Gia Cửu vén sợi tóc ra sau tay cho cô Tối nay lúc em phản kích Tăng Sai Ninh Em rất tự tin Đó là bởi vì em không thấy ai nói anh Tống như biểu môi Càng ôm chặt anh hơn Trừ em ra không ai có quyền nói anh Nếu không cô cũng sẽ không mặc kệ tất cả Mà phản kích Nghe thấy câu này Đột nhiên Dương Gia Cửu cảm thấy tối nay Thực sự rất vui Vậy mà anh lại say mê trước cảm giác được cô nuông chiều. Trái tim của anh cũng bị cô hâm nóng rồi. Ngọt ngào đến tận đáy lòng. Cười tỉnh dậy từ trong mơ. Nếu như lại gặp tình huống như thế này. Em vẫn sẽ làm như vậy đấy. Vì anh. Cô có thể phấn đấu quên mình. Dương Gia Cửu không tiếp tục nhẫn lại được nữa. Anh trực tiếp đẻ cô trên tấm thảm trên sàn nhà rồi hôn. Anh không cần cô phải phấn đấu quên mình. Chỉ cần cô lấy thân báo đáp. Trong đêm nay. Hai người họ hôn nhau cuồng nhiệt. Cơ thể dính chặt lại với nhau Đối diện với cái ôm và nụ hôn của Dương Gia Cửu Tống như chủ động ôm chặt cổ anh Hiến dâng đôi môi của mình Trong cơn ngà ngà say Hai người đều dùng hết sức lực Em phát hiện Càng ngày em càng không thể rời xa anh nữa Dương Gia Cửu nghe thấy câu nói Của người phụ nữ trong lòng Anh hơi nhớ mày lại Chỉ là không thể rời xa thôi à là yêu không thể kiểm soát được nữa Tống như vùi đầu vào lồng ngực anh Rồi cắn nhẹ Em phải để lại dấu vết thuộc về em Bữa tiệc tối của Đại Thiên tiến hành thuận lợi Cũng là ngoài ý muốn Sáng sớm ngày hôm sau Đã lộ ra thông tin Tăng Sai Ninh bị phòng sát Phòng quan hệ xã hội của Đại Thiên Cũng không hề phủ nhận những câu truy hỏi của phóng viên Đây cũng là để kiểm chứng tính xác thực của tin tức này từ khía cạnh Còn về phần tin tức này là do ai chuyển ra Người trong nội bộ của Đại Thiên Đã biết rõ một một Nếu như không có sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao bên trên thì ai dám tung ra tin này? Bao nhiêu năm qua, Đại Thiên không hề có sự cạnh tranh nội bộ, bây giờ lại ra một tang giai nên đương nhiên là phải giải quyết dứt khoát, nhưng lúc còn sớm mà xử lý cô ta đi. Nếu không, người không giữ lại được sẽ trở thành tai họa về sau. Ở mặt này, hành động của Đại Thiên cực kỳ thần tốc. Về đối ngoại, Đại Thiên phải để lộ một tin tức cực kỳ chính xác, Đại Thiên là một công ty cực kỳ đoàn kết. Bất kể kẻ nào muốn phá hoại bầu không khí trong nội bộ của Đại Thiên Đều sẽ bị sa thải Kết cục của Tăng Giai Ninh Chính là minh chứng rõ ràng nhất Mặc kệ có phát triển tốt đến cỡ nào Chỉ cần chạm đến giới hạn của Đại Thiên Thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Đến cả ngôi sao lớn Do một tay Đại Thiên nâng đỡ như Tăng Giai Ninh Còn nói phong sát Là phong sát Thì còn ai dám lỗ mãng nữa Lúc này Tăng Giai Ninh đang nằm trên giường bệnh Ở trong bệnh viện Đọc được tin tức này, ngón tay cô không tự chủ được mà run lên. Ai có thể nói cho cô biết, tại sao chỉ qua một đêm mà cả thế giới đã thay đổi rồi không? Cô sở gương mặt bầm tím của mình, cô còn ngây thơ cho rằng mình có thể uy hiếp Dương Gia Cửu, nhưng khi nhìn lại, cô không là gì trong mắt anh. Cô lại ngu ngốc đến mức bị uy hiếp Dương Gia Cửu. Cô điên thật rồi. Cô đã tự tay phá hủy cuộc đời và tiền đồ của mình rồi. Tang Gia Ninh thất tung tất cả những thứ quanh giường bệnh sơ khóc. Cô ta vẫn không biết nhà mình đã bị Hoa Tịnh cướp sạch rồi. Mấy phút sau, Dịch xuất hiện trong phòng bệnh của Tang Daini. Nhìn mặt đất bừa bãi và người phụ nữ thất thần trên giường bệnh, anh ta lấy ra một bản kế hoạch của công ty. Đây là đãi ngộ cuối cùng mà Đại Thiên dành cho cô, để nhãn hiệu Jiu dưới tên của cô lại cho cô. Đây là nhượng bộ hay là bồi thường? Tang Daini cười lạnh, Tôi không cần các người thương hại Dích đứng cách giường bệnh khoảng 1 m Bình tĩnh nhìn cô ta Không ai thương hại cô Bởi vì cô đi đến bước đường này Đều là do bản thân cô tự làm tự chịu Là do ngay từ ban đầu cô đã đi sai đường Cô chỉ coi tống như Là người cô đố kỵ ghen ghét Cho dù hiện tại Người ký với đại thiên không phải cô ấy Thì sớm muộn gì cô cũng sẽ làm như vậy Mà việc cô không nên làm nhất Chính là đánh người Anh ta nói đến Chính là chuyện tìm người đánh thượng quan lệ Tăng Giai Ninh không còn gì để nói Cô ta từ từ quay đầu lại Ngập ngừng rất lâu mới hỏi dích Lẽ nào tôi lúc này còn thảm hơn cả thượng quan lệ Bị bạn trai đá ra sao Bản thân cô đã có đáp án Tôi không cần phải trả lời cô Anh ta đặt thứ cần đem đến xuống Rồi chuẩn bị đi Đừng xuất hiện trong phạm vi của đại thiên nữa Cô biết tính khí của chủ tịch rồi đấy Tăng Giai Ninh cười tự diễu Sao tôi biết tinh khí của anh ta được Nếu như biết Thì tôi đã không thảm như thế này rồi Nhưng tống như thắng tôi thì sao Họ có thể thuận lợi mà đi tiếp không Đó không phải là chuyện cô cần bận tâm Cô vẫn nên nghĩ xem Sau này phải làm sao đi Dích thật sự cảm thấy hiện giờ Cô ta đã đi vào đường cùng rồi Trừ bản thân cô ta Thì không ai có thể cứu được cô ta cả Bởi vì cô ta Không xứng được mọi người đồng tình Tăng Giai Ninh siết chặt tay thành nắm đấm Lạnh giọng hỏi Rick Anh cũng si mê cơ thể tôi Cũng muốn vào lúc tôi đau khổ nhất giúp đỡ tôi Sau đó nhân cơ hội Chiếm hữu tôi sao Có phải đầu cô bị người ta đánh đến ngu rồi không Rick chẳng còn thèm nhìn lấy cô ta một cái Tăng Giai Ninh Hít sâu một hơi rồi nói với Rick Tôi không cần các người xả tốt bụng Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu Là hãy đưa tôi về nhà Bên ngoài chắc chắn có rất nhiều phóng viên Và đám nhà báo tình trạng hiện tại của cô không thể nào ứng phó nổi với họ, cũng không biết Tịnh Hoa đã chạy đi đâu rồi mà không liên lạc được. Dù sao cô cũng là người mà một tay đại thiên nâng đỡ. Dích nghĩ nghĩ rồi nói, "Cô thay quần áo đi, tôi ra ngoài đợi cô." Tang Daying thay một bộ quần áo thể thao không bắt mắt rồi rời khỏi bệnh viện với Zix. Chỉ là sau khi cô mở cửa chung cư thì phát hiện bên trong là một đống lộn xộn, tất cả những thứ có giá trị đều bị người ta cuỗm đi hết rồi. Trừ người quản lý có chìa khóa nhà chung cư của cô thì còn ai vào đây nữa. Tang Gia Ninh đã hoàn toàn thấu hiểu thế nào là đường cùng. Cô ta đau khổ ngồi sụp xuống gào khóc, vì phép lịch sự, Lên Dịch không rời đi ngay mà đỡ cô ta lên ghế sofa, giúp cô ta thu dọn nơi ở một chút. Nhưng hành động này đơn giản lại bị bọn nhà báo trực chờ bên ngoài chung cư của Tang Gia Ninh chụp được. Sau đó tin tức này lập tức bị lan truyền trên mạng Rick, giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ của Đại Thiên Trái ôm phải ấp cùng hai nghệ sĩ trong công ty Là Thượng quan lệ và Tăng Sai Ninh Tạo nên mối tình tai ba Còn có người mỉa mai dích rằng Lợi dụng chức quyền dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ Cùng thời điểm đó giống như đang ở cạnh Thượng quan lệ trong chung cư của cô ta Hai người cùng đọc tin tức không có thật này nhưng nhìn cảnh Rick đang đỡ Tang Jining, thượng quan lệ phiền muộn tắt tivi. Đừng nghĩ nhiều, Rick sẽ không có gì với Tang Jining đâu. Tôi cũng đâu là gì của anh ta, chuyện giữa họ không liên quan đến tôi. Thượng quan lệ hừ một tiếng rồi nói với Tống Như, chắc không phải cô nghĩ tôi có gì vành ta đấy chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa, tuy gần đây tôi đang ở trong thời kỳ thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi không có hứng mẹ kế của một đứa trẻ. Tống Như cảm thấy cô ấy phản ứng mạnh như thế, Lại cảm thấy chuyện này có chút gì đó Tôi cũng chỉ nói đại thế thôi Mà trước giờ các phong viên đều thích nói bóng nói gió Trừ khi người đọc được muốn tin Nếu không thì bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi Rick xem nhé Đừng Thượng quan lệ thấy tống như lấy điện thoại ra Thì thật vội vàng cản cô lại Tình hình của tôi cô cũng biết rõ đấy Người phụ nữ bị một tên cặn bã lừa bao năm thanh xuân Lại còn từng phá thai như tôi Thì ai thèm chứ Vì sao mà tôi vẫn tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại Là do tôi đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ thực tế Ví dụ như cô và chủ tịch Nhưng mà tôi mong trở dích Tôi không làm được Anh ta rất tốt Nhưng không chỉ tốt với một mình tôi Anh ta đối xử tốt với tất cả nghệ sĩ trong công ty Nếu như một người đàn ông Không hề đối xử đặc biệt với tôi Thì đó không phải là yêu Cùng lắm có thể coi là có hào cảm Tôi đã qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt rồi Tôi chỉ muốn tìm một người để ổn định Nếu không thì tôi đến Pháp nhé Nghe nói đàn ông Pháp Đều rất lãng mạn Giống như nghe thấy lời cô ấy nói Thì càng thương hơn Dùng cách nói cười vui vẻ như thế này Để nói về những vết thương trước đây Chắc là sẽ khó chịu lắm Được rồi là tôi nhiều chuyện Sau này sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt cô nữa Mấy ngày nữa tôi phải đến Hải Phái nhập đoàn phim rồi Cô có muốn đi cùng tôi không Lần này có thể sẽ hơi lâu đấy Quản lý của cô chắc chắn Sẽ không rời khỏi cô nửa bước Tôi không đến pha đám đâu Cô ấy xua tay rồi rục Tống Như mau xuống lầu Chiếc xe thể thao đắt tiền ấy Đã đợi nửa tiếng ở dưới chung cư nhà cô rồi Quấn vợ thế không biết Là có công việc Tống Như giải thích Vậy cô nghỉ ngơi đi Lúc về tôi lại đến thăm cô Ừ biết rồi Mau đi đi Lúc này Tống Như mới rời khỏi căn chung cư của cô ấy Sau khi xuống lầu Dương gia cửu đã thân mật mở cửa xe cho cô Sau đó hai người rời đi Thượng quan lệ nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình Không biết tại sao tâm trạng của mình lại phức tạp như thế Cô gọi lại cho bạn cũ của mình Đồng ý đi xem mắt người đàn ông kia Có lẽ sau khi bước một bước Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều Sau khi xử lý xong chuyện của Tăng Giai Ninh dịch quay về công ty làm việc Trên đường đi anh đụng phải Trần Viễn Anh với Tăng Giai Ninh là thật sao Vậy Thượng quan lệ phải làm thế nào đây Thấy Trần Viễn nói một câu không đầu không cuối dịch không hiểu gì Cậu nói gì thế? Gì mà thượng quan lệ phải làm thế nào? Không phải cô ấy đang ở nhà dưỡng sức sao? Anh không có ý gì với chị ấy sao? Anh còn giầm mưa vì chị ấy để bị ốm Đó là vì công việc Nếu đổi thành cậu thì tôi cũng sẽ là thế thôi Dích trả lời cực nhanh và bình tĩnh Thật không? Vậy tăng danh ninh thì sao? Cũng thế Trần Viễn cạn lời nhìn anh Vậy thì anh đúng là siêu nhân của công ty mình rồi Nhiệm vụ cứu bước thế gian lần sau sẽ dành cho anh Đang nói thì họ nhìn thấy Hoa Tịnh xuất hiện Ở lối sẽ trước mặt Một quản lý sắp bị công ty sa thải rồi Còn đấy làm gì Em phải đi đưa tài liệu cho chủ tịch Em đi trước nhé Trần Viễn bước nhanh vào trong thang máy Dích nhìn theo hướng đi của Hoa Tịnh Một tên trộm vừa khoáng sạch đồ Trong chung cư của Tăng Giai Ninh Còn dám quang Minh chính đại xuất hiện ở đây sao Anh vừa muốn bước qua thì trượt khựng lại Có lẽ Trần Bỉ nói đúng, hình như đúng là anh lo quá nhiều chuyện rồi. Là một giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ trong công ty, có một số chuyện anh buộc phải đi xử lý bởi vì quan tâm công việc và cuộc sống của nghệ sĩ là trách nhiệm của anh. Chỉ trừ lần dầm mưa vì thượng quan lệ đó là xuất phát từ đáy lòng anh. Rít cúi đầu, có những lời anh mãi mãi không thể nào nói ra bởi vì ngay đến bản thân anh còn không thể nói rõ tại sao trái tim của anh đã lạnh lẽo suốt bao năm qua lại vì thượng quan lệ mà trở nên nóng giựt. Anh vốn có thể không đi xử lý chuyện truyền thông viết lung tung, chuyện giữa anh và Tăng Giai Ninh. Nhưng khi biết chuyện, anh đã lập tức để ban quan hệ xã hội công bố tin tức khác, chè giấu chuyện này đi. Dường như anh lo lắng người nào đó sẽ nghĩ nhiều. Tâm trạng phiền muộn, cũng lửa đi chất vấn hoa tịnh đến công ty làm gì, âm thầm dặn bảo vệ theo xã sát sao cô ta, rồi trở về phòng làm việc. Anh phải yên tĩnh một lát, Mới biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì Sau khi Hoa Tịnh đến công ty Thì vấp phải chắc chở ở khắp nơi Khó khăn lắm Mới tìm được một đồng nghiệp làm quản lý Mà mình quen ngày trước Nhưng chưa kịp đến gần đối phương Thì đã bị bảo vệ ngăn lại rồi Hòa Tịnh có cảm giác bị theo dõi Giống như ăn trộm vậy Cực kỳ không thoải mái Cô ta xông thẳng vào phòng làm việc của Dích Anh có ý gì thế Giờ tôi vẫn là nhân viên của Đại Thiên Anh dựa vào đâu mà cho người giám sát tôi Tôi đang bảo vệ quyền lợi thích đáng của công ty Dù sao đối với kẻ tình nghi là ăn trộm Thì cũng phải thật chú ý Anh đừng có quá đáng chung cư của Tăng Giai Ninh Xảy ra chuyện gì Chắc cô còn biết rõ hơn tôi nhỉ Dích nói trắng ra rồi Anh không muốn thấy Hoa Tịnh ở đây làm ổn nữa Hoa Tịnh lập tức tròn mắt há miệng Cô ta không ngờ Dích Lại đoán ra là cô ta làm Nhưng cô ta không muốn cứ thế Nên bèn phản bác lại Tôi không hiểu anh đang nói gì Nếu như anh đang nói đến chuyện đại thiên, tìm người đánh Tăng Giai Ninh, vậy thì tôi có thể nói với anh. Bởi vì tôi cũng bị đánh đấy. dịch nghe xong thì nhìn kỹ Hoa Tịnh một lượt. Xem ra Tăng Giai Ninh đi đến bước đường này cũng là do bên cạnh có người lúc nào cũng đồn thổi bên tai như thế này. Nhưng cho dù Hoa Tịnh có nói gì thì trong mắt Dích cô ta cũng chỉ là một tên hề vô lại mà thôi. Mời cô đi cho. Tôi sẽ sớm gửi giấy thông báo Kết thúc hợp đồng cho cô Cô đã không còn là nhân viên của Đại Thiên nữa rồi Hòa tịnh tức giận hừ một tiếng Cô ta biết chuyện này nhất định Là quyết định của Dương Gia Cửu Cho dù cô ta có ở đây làm loạn cả ngày Thì cũng không thay đổi được kết cục này Cô ta thẩm mắng vài câu Dù tức giận đùng đùng Rời khỏi phòng làm việc của Dích Nhưng cô ta không trực tiếp rời khỏi Đại Thiên Mà đi đi lại lại ở trong phòng nghỉ cạnh hành lang Nhìn các nghệ sĩ nói chuyện Thừa cơ ngã xuống đất Rồi thành công trộm được điện thoại của một nghệ sĩ Nữ nghệ sĩ đó trừng mắt ghét bỏ Cô làm gì thế Tôi tôi không cẩn thận bị ngã xin lỗi nhé Hòa tịnh cười Đây không phải là quản lý của Tăng Giai Ninh sao Sao cô ta vẫn còn ở công ty thế Kệ cô ta đi Tôi thấy cô ta sắp điên rồi đấy Sắp đến thời gian luyện múa rồi Đi thôi Lúc các nghệ sĩ tập luyện Thì sẽ không đem theo điện thoại Cũng không chú ý tới điện thoại của ai bị mất đâu Lúc này, Hoa Tịnh bèn lén lút chuồn ra khỏi công ty, giao chiếc điện thoại đó cho Đan Phong. "Chuyện còn lại thì phải xem bản lĩnh của anh rồi." Đan nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ. "Cô đoán chắc trong này có scandal mà tôi cần. Dù sao cũng là nghệ sĩ của Đại Thiên, chắc là có." "Tốt, tôi đi tìm nhân viên kỹ thuật mở khóa." Trong khoảng thời gian này, giải trí huy hoàng xảy ra thay đổi rất lớn, ban đầu chủ yếu bồi dưỡng ca sĩ và các nghệ sĩ đá chéo sân. Quay MV ca nhạc Đến nỗi Olex và Sang Nghệ Cũng thay đổi phương hướng phát triển Sau khi Trương Vân liên tiếp mất đi nhiều trợ thủ đắc lực Cô ta lại bắt đầu lựa chọn người mới Lần này cả Long Đằng và Đại Thiên Đều tổn thất không nhỏ Sau khi người ngoài giới đoán ra được Đại Thiên phong sát tăng dài ninh Thì liệu có nâng đỡ tống như hay không Phó tổng của Long Đằng Cũng có tiếng là từ nước ngoài trở về Trong tương lai không xa Giữa Long Đằng và Đại Thiên Sẽ có một cuộc cạnh tranh kịch liệt bởi vì lúc nhận phỏng vấn, Tống Như đã cố ý tránh những câu hỏi có liên quan đến dương gia cửu. Cô muốn dùng thực lực của bản thân để lấy được sự yêu thích của khán giả, chứ không phải dựa vào việc ghép couple. Cô cũng không muốn phải dựa vào dương gia cửu thêm nữa, nên phía phóng viên có thể điều tra Sang của cô ngày càng ít. Không lâu sau, khi Tang Xining bị phong sát, Phó tổng Lăng Diệp của Long Đằng cao ký hợp đồng với một sao nữ là Con Lai, dựa vào thân hình gợi cảm và ngũ quan đậm chất Tây đã giành được không ít sự chú ý và điểm cộng người ngoài giới đồn đoán rằng không biết đây có phải là nghệ sĩ mới được Long Đẳng đặc biệt bồi dưỡng để tạo thế cân bằng với đại thiên hay không còn tống như phải chăng sẽ trở thành tăng giai thứ hai có thể áp chế được sự kiêu ngạo của Long Đằngng ở một mức độ nào đó mà nói thần phận của Phó tổng Lăng Diiệp của Long Đằngng cũng vô cùng thần bí anh ta các ngoại hình đẹp trai lại phong lưu hào phóng So với Dương Gia Cử luôn đối xử lạnh lùng với nghệ sĩ thì anh ta không từ chối ai cả, cho nên rất được các sao nữ yêu thích. Lần này anh ta về nước, rõ ràng là muốn cho đại thiên biết tay. Đêm khuya, Tống Như tùy ý xem mấy tin tức giải trí mới nhất, thấy có người đặt Dương Gia Cử và Lăng Diệp ở cùng một chỗ để so sánh, từ chiều cao đến nhóm máu, thậm chí là cơ bắp rồi phân tích từng chút một. Lăng Diệp thường xuyên ăn mặc táo bạo, tùy ý ở những trường hợp công khai nên sớm đã có phóng viên chụp được cơ bụng của anh ta. Nhưng Dương Gia Cửu trước nay làm gì cũng đều lặng lẽ khiêm tốn, rất ít khi làm ra những hành động như thế này. Người ngoài giới đều rất mơ hồ đối với rất nhiều tư liệu về anh, hoặc là không biết, nhưng trong mắt Tống Như, vóc dáng của Dương Gia Cửu không phải ai cũng có thể so được. Cho dù ngoại hình và tài hoa của Lăng Diệp này đều rất được, nhưng so với Dương Gia Cửu thì vẫn còn kém xa. Dương Gia Cửu vừa tắm xong, Trở lại phòng ngủ, thấy Tống Như đang hào hứng xem điện thoại. Anh lại gần, nhìn bức ảnh ở bên trên thì hơi nhíu mày. Sau khi cầm điện thoại xem một hồi, anh ta hỏi: "Anh và cậu ta, anh thắng? Tháng chỗ nào?" Dương Gia Cử ngồi bên giường, đặt Tống Như để cô ngồi lên đùi mình, rồi thủ thỉ bên tai cô: "Ngoại hình, dáng người, địa vị, tài bộ, trong lòng em không ai có thể so sánh được với anh, nếu như tối đa là 10000 điểm thì anh tối đa bọn họ nhiều nhất là được ba chữ số. Dựa ra cửu ngay sau lời của Tống Như thì thể lộ ra nụ cười mê hoặc, anh lật người đè Tống Như xuống giường, dùng tay khóa chặt cô rồi hôn nhẹ, "Thưởng cho em." Anh đưa tay lên tắt đèn trong phòng, trong bóng tối, khuôn mặt của Tống Như ửng hồng. "Em vẫn chưa tắm." "Không cần." Sau khi lăng diệp về nước, trường hợp nào cũng nhận phỏng vấn, anh ta lúc nào cũng vô cùng tùy hứng, có lúc đang ở trên đường Mà tâm trạng tốt còn cho phép phóng viên chụp ảnh. Lúc anh ta đang trên đường đưa ngôi sao nữ là con lai kia đến Long Đẳng bằng chiếc xe thể thao thì bị các phóng viên chụp được. Anh ta bèn vẫy tay nói. Tôi cho các bạn 10 phút ở cổng của Long Đẳng. Nếu đến kịp tôi sẽ nhận phỏng vấn của các bạn. Các phóng viên đương nhiên là điên cuồng chạy tới bên ngoài cổng lớn của Long Đẳng. Lăng Diệp tháo kính đen cười vui vẻ, vẫy tay ý bảo các phóng viên hãy đi vào. Tổng giám đốc Lăng, anh vừa về nước đã ký hợp đồng với một sao nữ lai có thực lực như thế này. Có phải là gần đây Long Đằng có động tĩnh lớn, ví dụ như là nhân lúc đại thiên phong sát Tăng Giai Ninh nên ra thêm một đòn hay không? Tổng giám đốc Lăng, trên mạng đang điên cuồng lan truyền số liệu so sánh giữa anh và Tổng giám đốc Dương. Anh thấy xa về chuyện này, anh cảm thấy giữa hai người có gì khác biệt? Lăng Diệp dường như đã đoán trước được phóng viên sẽ hỏi những câu như thế này rồi. Anh ta để lộ ra nụ cười tự nhiên Cư dân mạng quan tâm đến động thái của tôi là chuyện tốt Long Đằng và Đại Thiên Vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh Có cạnh tranh giữ giải trí mới ngày càng phát triển Các nghệ sĩ cũng sẽ càng ngày càng cố gắng Còn về điểm khác biệt Vậy hãy xem đánh giá của phụ nữ đi